Chương 204, kẻ giấu mặt phía sau, 4. Nắng sớm mỏng manh, một thân ảnh màu hồng xuyên qua con đường nhỏ vắng người. Chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng làm tung bay bụi đường trong khu rần, lưu lại những dấu chân thật sâu. Nữ tử kia roi trong tay không lưu tình chút nào quốc vào mong ngựa, làm ngựa trống to, cơ hồ có chút phát cuồng chạy thẳng về phía trước. Liền có một bóng đen tốc độ không hề thua kém với tốc độ của nữ tự kia xẹt qua thật nhanh, mũi chân điểm nhẹ cả người quỷ mị lao tới. Nữ tự lúc đó chính là Hồng Trúc. Nam vội nhíu mày ngửa sao ra, liếc mắt một cái, thấy bóng người theo đuổi không bỏ, mặt mày càng thêm lo âu, Hồng Trúc cắn răng một cái, lại đem trai ngựa vùng lên. Ngựa phi về trước như tên rời cung lưu lại trang ngập bụi đức tung tóe Thân ảnh kia là giống như gừng kề khó có thể thoát khỏi. Đột nhiên vó ngựa bị một viên đá bén nhọn trên mặt đất xỏ xuyên qua. Tuấn Mã vốn đã mệt mỏi không chịu nổi lúc này lập tức mềm nhũn. Nửa thân mình khủy về phía trước. họng chút thấy thế thượng sắc biến đổi. Cả người vội vàng bay lên. Toàn thân cố gắng mới ổn định lại được. Còn Tuấn Mã vào xám kia âm âm ngã xuống đất. Tiếng động phát ra ầm thật mạnh thở phì phò không đứng dậy nổi. Chỉ thoáng chóc như vậy, hai thanh phi đao nhỏ bé cực nhanh xuyên thấu bụi đất đá vụn hướng về phía họng Trúc đang ngồi sổn trên đất. Hồng Trúc cảnh giác ngay cổ có chút lạnh, ánh mắt nàng trầm xuống cũng bức chấp đứng dậy, theo bản năng cuối người lan vòng tránh đi. thanh phi đao kia xẹt qua mái tóc cắt đứt một nhóm tóc đen. Hồng Trúc may mắn tránh thoát ám khí, tay chống đỡ mặt đất nhảy lên cùng lúc đó, chân trên cũng đảo qua, một mảnh cát đá bay lên, bay về phía H Y Nhân. Mặt của H Y Nhân không chút thay đổi, nhìn tập mắt bị bụi cát che lấp, thân mình xoay tròn bay nhanh tránh đi, sau đó lập tức lấy tay chộp tới bả vai Hồng Chúc gần đó. Hồng Chúc thấy thế, không ổn, vai phải trầm xuống, tránh được bóng phú của đối phương trạo tới, mũi chân đá về trước, đánh úp về phía đầu gối H Y Nhân gần trong gang tấc. Cũng không biết Hạc Y Nhân tránh như thế nào mà thân ảnh kia lại nhẹ nhàng né được bất động thường sách nhìn Học Trúc công kích, do xét nhưng về phía bả phai đối phương mà xuống tay. Sau đó lại biến hóa thành tấn công vào cánh tay. Chừng phải Học Trúc đá vào khoảng không vẫn chưa lập tức thu hồi ngược lại thuận thế nhảy về phía trước. Hai chân song thẳng phục của tay Hắc Y Nhân, ý đồ đánh tan lực đạo của hắn. Hạc Y Nhân đối mặt với thế công của Học Trúc có vẻ phá lệ bình tĩnh chị thấy cổ tay hắn vừa chuyển hai ngón tay chỉ thẳng lập tức nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay hồng chút hồng chút chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chợt lạnh lập tức có một cổ đại lực xuyên thấu qua lòng bàn tay như sóng triều vọt qua làm cả người nàng lão đảo lui về sau ba bước khí huyết trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn cuộn lâu hà chớ tự tìm đường chết hắc y nhân vẫn chưa tiếp tục truy kích chỉ chấp tay sau lưng đứng đó Thanh âm nặng nề nói ra. Ta sẽ không trở về. Vậy cái gì? Ta có lý do của ta. Lâu hà, ngươi như thế chính là phản bội thứ ảnh lâu. Người nên biết sẽ có kết cục thế nào, huống chi ngươi cảm thấy mình làm như vậy đáng sao? Cho dù ngươi đem tin tức đi cho Tô Trường Nhi, thì ngươi cho là có thể đối kháng được với thứ ảnh lâu. Ngươi không cần phải xen vào. Như vậy, ngươi không chịu cùng ta trở về lĩnh tội phải đừng trách ta ra tay. lời nói nam tử vừa rơi xuống hắn cũng không muốn khuyên bảo gì thêm, khí thế cả người sắc bén hướng họng chút còng tới. hắc y nam tử này đúng là quỷ sứ đi theo ám vương, há phụ mẹ đến báo cáo là nhiệm vụ của cam lam lại vô tình tham gia được chuyện liên nhi vẫn chưa bị hóa cốt phấn tiêu hủy. Hắn cảm nhận được sự tình có biến hóa một đường truy xét mới phát hiện. Người cứu Liên Nhi đúng là thủ hạ Lưu Hà của si chủ. Mặc dù hắn không biết thời gian ngắn ngủ khi ấy, Lưu Hà biết được cái gì từ trong miệng Liên Nhi. Nhưng mà trăm ngàn lần không thể để đối phương rời đi, nên mới một đường truy đuổi mà đến. Đến tận đây rốt cuộc mới có thể ngăn cản được Lưu Hà. Với công phu Hồng Trúc đương nhiên không phải đối thủ của quỷ sứ bên cạnh Ám Vương. Hai người so trăm chiêu, Hồng Trúc liền có chút chống đỡ không được năm một bên lui một bên trắng rất nhanh đã bị bức đến bên cạnh một khe núi. tuy là khe núi nhưng mà do gần bờ biển nước chảy xiết cực kỳ bọt nước bắn tung tóe khắp nơi thấy năm trầm đột quanh quẩn quỷ sứ xuống tay cũng không lưu tình tạm thời hắn phải lưu lại mệnh của họng trúc để mới không hạ sát nhưng mỗi chiều lúc đó đi tàn nhẫn độc ác thương thủ hắn cực nhanh mơ hồ giống như bóng đen chỉ chót lát thì trên người họng trúc đã bị thương khóe môi xuất huyết đột nhiên mặt quỷ sứ không chút thay đổi, hắn thừa dịp khoảng cách gần đến liền tung một chưởng về phía đầu vai Hồng Chúc. Hồng Chúc tránh né không kịp, cả người bay mạnh về hướng ngược lại chỉ trong ánh mắt như vậy, khóe mắt Hồng Chúc bỗng nhiên dừng bên cạnh khe nước, ánh mắt lập tức hiện lên một tia quyết tuyệt. Chỉ thấy nàng thừa dịp này mũi chân đạp vào một thân cây, cả người dùng sức xoay ngược về phía trước hướng chỗ khe nước đánh tới. Quỷ sứ thấy thế mặt Hồng Trúc thay đổi hơi kinh hãi, vội vàng vận khí, nằm ngón trột lấy cổ chân Hồng Trúc. Mắt thấy ngón tay đối phương sắp va vào da thịt mình trong lòng Hồng Trúc quýnh lên, cũng bức chấp hắn nâng tay liền đánh ra một chưởng Quỷ sứ nhìn thấy Hồng Trúc đánh về phía mình, không dám lơ là, hắn do dự vương tay trái tiếp một chưởng Hai chữ đánh vào cùng nhau, một ngụm máu tươi phun trong không khí, họng chút phi thân lui về sau, bức quá chỉ trọng chớp bắt liền ra xuống nước, biến mất không thấy. Có vết máu nhạt nhạt nổi lên nhưng cũng rất nhanh bị dòng nước chảy xiết hòa tan, không còn chút bóng dáng. Cứ mặt bình tĩnh của quỷ sứ dường bên cạnh khe nước, hãng cúi đầu xuống nhìn nhất thời không hề động tay. Mới vừa rồi một chữ cuối cùng của Lưu Hà kia. Hắn cố không dùng quá nhiều nội công, bước quá chỉ bại phần công lực nhưng cũng rõ ràng cảm giác được cú đánh của mình làm vỡ nát nội tạng đối phương. Dòng suối chạy xí xa xa khó nhìn thấy, không biết đối phương trốn chỗ nào. Không được, phải nhanh đem tin tức báo lại cho ám vương. Nghĩ vậy lòng quỷ sứ trầm ngâm, hắn cũng không một quán đuổi theo họng chút nữa mà mũi chân bay lên, bóng đen liệt biến mất bên bờ lớp này Cam Lam không biết học chốt và quỷ sứ đã giao thủ trong lòng chỉ âm thầm lo no lắng nên rất hiểu biết học chốt của đường ốc kia nhất định không tiếc hết thảy chạy tới phẻ huyết lâu. Nghĩ như vậy Cam Lam chỉ phải một đường chạy như bay, chính mình cũng không dám dừng lại khắc nào. Hai người bước quá chỉ cách nhau nửa canh giờ lộ trình, lúc Cam Lam sắp bước vào khu vực bờ biển thì lại bị người ở bên ngoài trứng nhỏ của vẻ huyết lâu ngăn cản lại. Lúc đó cam Lam vội vàng đi vào một khách điếm, nàng cũng không ngồi xuống dụng bữa thập nghĩ mua ăn vài cái bánh bao cho chắc bụng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà nàng vừa cầm lấy bánh bao xoay người ra khỏi khách điếm thì, dư mắt lên điện thấy bên cạnh tuấn mã bị một nữ tử lười biến dựa vào. Nhìn thấy cam Lam ra cửa, nữ tử kéo kéo làng váy màu vàng của mình, môi khẽ tươi cười. Lại gặp nhau, Ashi mùi mùi. mị tỷ tỷ sao lại ở đây? Cam lam bị dồn vào khách điếm một lần nữa, đang nhìn mị chủ cười khảnh khách qua một bàn đồ ăn, những nại lo âu trong lòng mở miệng hỏi. Mị chủ cầm đũa cũng không ngững đầu, chuyên tâm gắp đồ ăn. Tất nhiên là tới tìm ngươi. Ám vương có lệnh sao? đương nhiên, thực vất vả từ phè huyết lau đi ra, rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn bữa cơm đàng hoàng. Trước đó, người ở phệ huyết lâu. Phải, A Võng đã chết. Đã chết? Đã chết, thân phận bại lộ, tự sát. Vì tình yêu ngu xuẩn. Sao lại thế này? Hắn không thành lòng điện chủ khi đi đường của phệ huyết lâu tháng chiều tội, chiều tiếng xấu cho hắn, nên đã tự động nhảy vào cảm bẫy mà linh làm chuẩn bị sẵn. Thích khách mà mềm lòng, làm sao có thể có kết quả tốt. A.C. mùi muội cảm thấy thế nào? Mị tỷ tỷ nói phải. Hai, ám vương xa quỷ sứ tới tìm ngươi, ta đúng dịp thì gặp, liền nói hắn không cần lo lắng, giao cho ta là tốt rồi. Ta đoán ngươi sẽ xuất hiện ở trong thị trấn nhỏ này, quả thật là thế. Những ngày tới, ngươi cứ ở trong này, ám vương sẽ đến cùng ngươi hồi hộp. Nghe được mệnh lệnh trong giấy mắt cam lam, Liệt thay đổi sắc mặt. Gặp Cam Lam không nói gì, Mị chủ nhìn lạ nhẹ nhàng hỏi. "Sao? Ta đã biết. Làm sao mà ám vương lại đến đây?" Chuyện này như không cần để ý tới, đến lúc đó người sẽ biết, chỉ vài ngày nữa thôi ám vương sẽ đến. "Vậy, Mị tỷ tỷ, cùng chờ ám vương đến, ta cũng sẽ ở đây cùng ngươi." Nghe được Mỹ chủ nói tâm tịnh Cam Lam hoàn toàn trầm xuống, lo lắng trong lòng dịp như phá tan mặt nước. Mắt thấy có thể đi tới bờ biển tìm được họng chút, nhưng mà lúc này nửa bước cũng khó đi. Quả như tiếng thoái lưỡng nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Cam Lam lâm vào đấu tranh nội tâm. Chương 205 Kẻ giấu mặt phía sau 5 Phía ngoài khu rần, một thường ảnh xuất hiện ở xa xa, cước bộ lão đảo đi tới, quần áo trên người đen bẩn nhìn không ra màu sắc vốn có. Trời khi đi tới gần, mấy mơ hồ nhìn ra đó là bộ dạng của một nữ tử, tóc đen rối tung, che lấp gương mặt nhìn vô cùng chật vật. Làm như hào hết khí lực, tùy thế nữ tử kéo cước bộ thập phần cố sức, chỉ thấy nạt đi đến phía trước khu rần, cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ cúi đầu, lão đảo bước vào bên trong, ngay cả cước bộ cũng không dừng một chút. Cánh trường tối âm u, tràn ngập chứng khí, ngay cả bầu trời cũng u tối rất nhanh thì che lắp đi thân ảnh kia. Vào lúc thân ảnh nữ tự biến mất, liền có hai bóng đen xuất hiện ở bên ngoài khu rừng. Tầm mắt hai người từ trong khu rừng thu hồi về, cả hai hiểu rõ nhìn nhau, liếc mắt một cái. Người đi bảng báo ám vương, nói là người đã vào trong rừng, hãy thay theo kế hoạch tuyến hành, ta trong này chờ sẵn để tránh xuất hiện chuyện gì vậy thường. Được. Bóng đen nói chữ cuối cùng xong thì gật đầu một cái, sau đó vòng trở lại con đường bên ngoài. Chỉ chấp lát thì đã không nhìn thấy thân ảnh. Nữ tử bước vào trong rừng không chút để ý đến nguy cạnh của mình, cướp bộ đạp trên lá khô phát ra tiếng vang xào xạc. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe thấy thanh nam cành khô bị gãy vụn vang vọng trong khu rừng quỷ dị. Nhưng mà đi không được bao lâu, chợ có tiếng động nhỏ vang lên, bước chân nữ tử chớp mắt dừng một chút, lập tức cứng ngắt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh nàng quấn quanh tình chùm, tình chùm rắn nhỏ, trầm rạp, giống như những sợi dây rối rắm cùng một chỗ. Đầu đuôi quấn lấy nhau, không thể kéo ra. Những con rắn kia nhìn thẳng nàng, ánh mắt độc ác, nhìn chăm chăm nữ tử lỗ mãng vừa xong tới. Ánh mắt nữ tử trợn to một chút, đáy mắt lộ ra thật sắc khoảng sợ không dám tin. Trong cổ họng có tiếng khèn khèn thở dốc hòa lẫn với thanh nam di chuyện của đám rắn, càng có vẻ biến hóa kỳ lạ. Tại hoàn cảnh này, nữ tử luôn từng bước về sau, sau đó cướp bộ mềm nhũn té ngã trên đất. Những đám rắn màu xám từ trên cao nhảy xuống chập rãi đeo lên thương thể trun rảy của nữ tử, ánh mắt giống như đang quan sát con mồi. Trên cổ nữ tử chỉ chóc lát sau, có cảm giác trơn ướt lạnh lẽ của rắn truyền đến làm người ta sợn tóc gáy không dám giúp nhất. Mà cách đó không xa, có càng ngày càng nhiều rắn nhỏ bò về phía nàng. Ngay lúc nữ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử thần, thì trong đầu đột nhiên lướt qua một khuôn mặt quen thuộc, mặt mày trầm trễ như lạnh lùng, thần sắc nhu hòa. "Tiểu thư." Khi nữ tử ý thức được người xuất hiện trong đầu là ai, nàng vội mở mắt ra mắt sáng lên, kiên định trong mắt cũng bừng dậy. Đã sắp đến tiểu thư còn đang chờ nàng phía trước, nàng không thể chết được, nàng muốn đem tất cả sự thật đều nói cho tiểu thư mới được. Này làm sao có thể? Làm sao có thể chết trong này? Nghĩ vậy nữ tử bỗng nhiên đưa tay, cắn răng kéo đám rắn đang quấn quanh cổ ra, dùng sức ném đi xa, sau đó chật vật đứng lên, cướp bộ liều mạng hướng vào chỗ sau trong khu rừng chạy tới. Đám rắn này làm như không dự đoán được con mồi đột nhiên đứng dậy chạy trốn, rất nhiều con bị rơi xuống từ trên người nữ tử. Chỉ có ngẫu nhiên mấy con có khoảng cắn vào mắt cá chân nữ tử, nhưng mà rất nhanh sau thì bị động tác chạy của nữ tử trơi vào đám lá khô, sau đó cũng không có nhúc nhích nữa tự tử, tử không quay đầu lại xem mấy con rắn kia cũng không bận tâm trên người mình truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm quanh quẩn, nàng phải nhanh đi ra ngoài, đi ra khỏi nơi này gặp tiểu thư. Lục trùng trên mặt đất cũng bắt đầu trào ra như cuộn sóng từ trong đám lá khô nhô đầu ra. Nữ tử cũng làm như không thấy gì nhưng mà ánh mắt sáng quắc nhìn về trước, một đường bôn tẩu vượt qua. những đám lục trùng không tiến lên nữa, chúng vẫn còn im lặng một lần nữa biến mất bên dưới lớp lá khô chuyển khí trong không khí ngày càng nồng đậm ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống chiếu sáng ánh mắt nữ tử rỗ cục đề phong và khẩn trương trong mắt nữ tử rút đi khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước cách đó không xa tòa tháp cao nhất của phệ huyết lâu đậm vào trong mắt trên mặt của nàng hiện lên một chút ý cười nàng muốn cất bước đi về phía trước thì lập tức hai thanh kiếm sắc bén đột nhiên trắng ngang trước người làm cước bộ nàng phải thối lui trở lại Hai nam tử mặc y bào màu trắng của bạch hổ đường cao mày nhìn nữ tử xuất hiện ngoài bìa rừng tay chắp kiếm quát. Người là ai? Nữ tử nghe vậy cái chút câu nệ trục đuôi lại, lấy tay vén mái tóc loạn ra sau, sau đó mới đưa tập bắt chậm rãi chuyển qua hai người, thường sắc mang theo khẩn cầu, luống cuốn tay chân, so đo đủ thế. Đây là chỉ phải huyết lâu, cách đó không xa khi nhìn thấy nữ tử lộ ra khuôn mặt, thử sắc hai nam tử điều giật mình, nhất thời cũng không lưu ý động tác của nàng. tuy là nam nhi cao lớn nhưng vẫn theo bản năng giờ đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia. người ở đâu mà xấu xí như vậy? lời nói rơi xuống, cả người nữ tử trước mắt trung trải nhìn xét đánh, lập tức lần nữa cúi đầu, bối rối kéo tóc, đem mặt che lại lần nữa. nói mau, người lại đây làm cái gì? nữ tử nghe được câu hỏi của đối phương trong cổ học phát ra tiếng khàn khàn lẫm bẩm thường sắc vội vàng chụp vật ra dấu thầy ra là bị câm hả này làm sao bây giờ người này không nói được làm sao lại tới mấy kẻ không rõ như thế này thật sự ô ế vẻ lâu không bằng giết đi giảm bức chuyện nhưng mà muốn báo lại cho đường chủ biết trước không xin chỉ thầy cái gì người như vậy làm sao có khả năng xuất hiện cùng chúng ta Nữ tử nghe vậy biến sắc Thấy đối phương không nguyện dẫn nàng đi vào Nàng dùng sức lắc lắc đầu Nâng tay muốn tra giấu Nàng tự thấy thế ánh mắt trầm xuống Kiếm trắng ngang soạt một cái lạnh lùng nói Đừng ra giấu làm gì Chúng ta nhìn không hiểu Toàn thân dơ bẩn Nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Cẩn thận đừng làm bẩn quần áo của ta Bạn không thì đừng có trách tên thân nữ tử càng trun lợi hại Cả người như lá ruộng trong gió Khi tay này chụp được thanh kiếm đối phương Thì bị cắt một đường Máu tươi lập tức từ trong da thịt tá nhợt dũng mạnh tiến ra rơi xuống đất. Tự từ, từ, máu của ngươi sao lại thế này? Vép máu trên mặt đất không phải màu đỏ tươi ngược lại phím xanh hết sức quỷ dị. Khi hai người nhìn thấy màu máu tươi kia trầm chớp mắt làm như nghĩ tới cái gì, thường sắc đều biến đổi lui từng bước về sau. Có thể có đọc hay không? Không bằng một đau giết chết tránh uy hiếp đến phải huyết lâu. Dĩ nhiên nữ tử cũng không dự đoán được tình huống này Cũng không có chú ý tới lời nam tử Thực sắc có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn máu tươi Đang chảy trên tay trái của mình Làm sao người tới được Nam tử kia đột nhiên lên tiếng hỏi Tay bên cạnh nghe được nam tử nói Nhất thời hiểu được nghi ngờ của đối phương Trong giọng nói cũng có chút khó hiểu À người không nói ta cũng quên mất Trong rừng đều là rắn độc và lục trùng Nè làm sao xông vào đây được Sự tình có chút không thích hợp, chứ không nên giết nàng, và nhất có chuyện gì gánh không nổi đâu. Trước tiên như ở nơi này canh giữ nè, tôi đi bẩm báo cho đường chủ, để nàng ấy định đoạt. Nhìn thấy nàng tự trời đi, tên còn lại có chút oán giận là không muốn đối diện với khuôn mặt nữ tử kia. Hắn này phải xoay người sai chỗ khác miệng bức mạng nói. Bộ dạng này nhìn buồn nôn muốn chết, thật sự suối quẩy. Nữ tử chỉ trầm mặt cúi đầu, hai tay dùng sức nắm lại, cả người nhẫn nại đến run rẩy tay trái chảy máu ướt đẫm cả bàn tay từng giọt từng giọt thấm vào mặt đất xám xịt ướt chừng qua nửa nén hương nam tử vừa rời đi lúc này vội vàng trở về phía sau là bạch Mộ yên thấy con lại thấy thế nhẹ nhàng thở ra vội vàng hướng bạch Mộ yên ông quyền hành lễ nói bạch đơn chỗ ừ bạch bộ yên hơi gật đầu tầm mắt dừng trên người nữ tử vẫn cúi mặt lên tiếng nói cô đưa đế phải huyết lau có chuyện gì Nữ tử nghe vậy cứ chút bất an ngực đầu cắn môi không nói gì. Đơn chỗ, này là một người câm. Vậy không biết cô nương có biết viết chữ hay không? Nữ tử vội vàng gực gật đầu làm như nghĩ đến cái gì vội vàng ngồi xuống. Máu từ trong tay trái chạy xuống xem như bút viết lên mặt đất. Tuy rằng bạch mồ yên nghe thấy thủ hạ nói máu nữ tử này có chút kỳ quái. Giờ phút này nhìn thấy vẫn là nhận không được nhíu mày nhưng mà rất nhanh bạch Mộ yên nhìn thấy đối phương viết xuống từ thứ nhất tô ánh mắt liền hơi động cứng mở miệng hỏi tô người tới tìm tô trừng nhi nữ tử nghe vậy vui vẻ liên tục gật đầu thấy đối phương lý giải được ý tứ của mình khóe môi không khỏi hướng lên trên muốn lộ ra một nụ cười chỉnh lại khuôn mặt có chút vặn vẹo khi chạm đến thử sắc ghét bỏ của hai nam tử kia dường như, như ý thức được cái gì lập tức tươi cười cứng đờ bỗng nhiên có vẻ buồn bã Bạch Mộ Yên thấy thế lệnh lùng quét mắt hai tủ hạ một cái, thế này mới chuyển hướng nữ tử trước mắt. Thay Nam chậm lại một chút, ý đồ không cho đối phương cảm thấy khó xử. Tô Trời Nhi đúng là đang ở phải huyết lâu, nhưng mà không biết cô nương là ai? Nữ tử lưng nửa cúi đầu tiếp tục dùng máu của chính mình bắt đầu viết lên mặt đất. Ta là nhà hoàng của Tô Tiểu Thư, Lan Nhi. Nhìn thấy nữ tử cố hết sức viết xuống những lời này. Thực sắc Bạch Bộ Yên có chút ngạc nhiên nàng ngưỡng đầu Nhìn khuôn mặt đối phương Tru trư một lát sau đó mới nói Cô nữ là thị nữ của Tô Trần Nhi Vậy là người của Nguyễn Gia Nữ tử dùng sức gật đầu Ánh mắt Bạch Bộ Yên trạm ngam đảo qua đối phương Khi nữ tử cúi đầu xuống Thì trong lòng có chút hiểu ra mở miệng đáp Cô nữ cứ từ từ Sự tình quan trọng Ta đi giúp ngươi hỏi một câu Dù sao Tô Trần Nhi cũng là khách quý của phệ huyết lâu chúng ta Hy vọng cô nương có thể hiểu cho. Đem cô nương đưa tới bạch thổ đường trước đi, không thể chạm trễ. Dạ, đơn chỗ. Trong phòng Tô Trịnh Nhi đang xem một quyển sách phô nửa người giánh nắng giống như họa. Một đầu tóc đen buông xuống phức phơ trong gió. Trên người này là y phục màu xanh hoa vàng tình xạo khéo léo. Trên giường cạnh bàn, hoa diễm mạc, nhắm mắt ngủ, mặt mày có chút mệt mỏi. Nèo vừa giúp lãnh thiên ảnh chăm cứu, đối phương rốt cục từ từ tỉnh lại, cũng đem chuyện phát sinh trước đó nói ra đại khái. So với các nàng đoán cũng không khác gì mấy, ngày ấy lãnh thiên ảnh cùng tự Sam rời khỏi cứ điểm ở thứ ảnh lâu. Sau khi kinh động đối phương thì vốn muốn thoát đi, không ngờ lại bị tự Sam đánh lén trúng một kiếm, làm cho bị ảnh hưởng cuối cùng miễn cưỡng chống thân mình, mới chính được một kiếm chém vào ngực. May mà nàng nghe người kịp lúc mới không có bị xuyên tim, may mắn thì chỗ diên vườn thoát nạn, một đường chóng chọi, trên đường gặp được lão hán chạy xe ngựa, chỉ có thể nói mệnh vẫn chưa tuyệt, nếu không sợ tránh không được. Tình huống lúc đó cũng phải huyết lâu, hoa dĩ mạc đương nhiên không hứng thú gì. Khi thấy Linh Lam đang nghe lãnh thiên ảnh giải thích chuyện phát sinh, nàng trở về trước tính ngủ một lát. Nàng ngủ ướt chừng qua nửa canh giờ, cửa phòng lại bị gõ vang. Tô Trị Nhi sợ làm Hoa Diễn Mạc thức giấc Hạ giọng trả lời một câu đến đây Nàng buôn quyển sách trong tay xuống liếc mắt về giường Thấy Hoa Diễn Mạc mặc dù trở mình nhưng vẫn chưa tỉnh Vậy mới yên tâm đứng dậy đi ra cửa Ngoài cửa đúng là Bạch Mộ Yên Tô Trị Nhi nhìn thấy là Bạch Mộ Yên lên tiếng hỏi Bạch Điên Chủ có việc sao? Phải, có cô nương từ Sơn Lan Nhi tới tìm ngươi Lan Nhi? Không phải em ấy đang ở Nguyễn Gia sao? Như thế nào qua đây? Ta cũng không biết nữa, hình như là tìm ngươi có việc Ờ, Bạch Đường Chủ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại Nàng, thật sự là thị nữ của ngươi sao? Tình huống Lan Nhi cô nương có chút kỳ quái Tôi cô nương đợi lát nữa nhìn thấy nàng thì biết Cần phải có chút chuẩn bị tâm lý Hiện tại, em ấy ở chỗ nào? Ở Bạch Hổ Đường Ta cùng với ngươi đi một chuyến Tô Trịnh Nhi nói xong ra khỏi phòng, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận. Tô Cô Nương, mời. Chương 2-6, lộ rõ chân tướng. 1 Bạch Bộ Yên dẫn Tô Trịnh Nhi đi về phía Bạch Hổ Đường. Ờ, Tô Cô Nương, không biết Lan Nhi quay với người bồ dạng ra sao? Lê Lan Nhi vừa tròn 15, tóc đen dài đến thắt lưng mặt trắng trẻo một đôi mắt to rất lên lợi cánh mũi bên trái có một nốt ruồi nhỏ mặc dù không thể gọi là tuyệt sắc nhưng nhìn rất đáng yêu ờ, vài giọng nói thì sao giọng non nớt ngây thơ nhưng thực ra nghe thì rất trầm trẻo Tô Trị Nhi nhìn thấy sắc mặt trù trừ của Bạch Mộ Yên nhất thời trong lòng nổi lên chút bất an Bạch truyền chủ có gì không thích hợp sao Phải, tình trạng của Lan Nhi cô nương không được tốt lắm Ý của Bạch đường chủ là Ê, Một lời khó nói hết, chờ lát nữa tôi cô nương nhìn thấy sẽ biết Bên này Bạch mộ yên nói chưa dứt lời Thì trong tập mắt đột nhiên nhìn thấy hai kẻ bước lại đây Cứt bộ lão đảo khó khăn chạy tới Bạch hổ đường Bọn họ thoáng nhìn thấy Bạch mộ yên Toàn thân chưa kịp đứng vẫn thì trong miệng đã vội vàng kêu Đường chỗ không xong rồi xảy ra chuyện Xảy ra chuyện gì? Tiểu dật cùng A Viễn đã chết. Tiểu dật và A Viễn trong miệng hắn chính là hai nam tử ngăn cản Lan Nhi khi nãy. Bạch mộ y nghe vậy thường sắc đột nhiên khẽ biến. Đã chết? Sao lại thế này? Dạ là nữ nhân trước đó mang về, đang giết tiểu dật cùng A Viễn. Lời vừa ra khỏi miệng sắc mặt Bạch mộ y cùng Tô Trực Nhi nhất thời đều có chút kỳ lạ. Mai ta đi nhìn xem trước. Bạch Mộ Yên nói xong hướng Tô Trịnh như ý bảo nạn đi theo mình, bước nhanh hướng về phía Bạch Thổ Đường. Chỉ chốc lát hai người đã đi tới Bạch Thổ Đường, xa xa liền nhìn thấy trước cửa đứng một nhóm người, tự hồ toàn bộ Bạch Thổ Đường đều đi ra đây. Bạch Mộ Yên thấy thế có chút bất mãn quay đầu hỏi thủ hạ. Tại sao đứa ở bên ngoài? Đội chỗ không biết, đứa nhân kia có bao nhiêu khủng bố đâu. Bởi vì A Viễn nói gì đó mà nàng kia đột nhiên phát cuồng đánh về phía hắn A Viễn nhất thời tránh né không kịp bị móng tay của nàng cắt qua mặt Mọi người vốn định tiến lên khuyên nhũ nhưng mà nhưng mà A Viễn bỗng nhiên bụng mặt kia thảm thiết Sau đó hắn đột nhiên ngã xuống đất bắt đầu lan lộn Tiểu giật thấy thế vội vàng đưa tay muốn đỏ nhưng mà tay còn chưa chạm được người A Viễn Thì thân mình A Viễn giống một cái bóng cao su nở to Chợt nghe một tiếng phịch nháy mắt nổ tung Mọi người theo bản năng né tránh máu bẩn Nhưng là tiểu giật đứng gần vẫn không cẩn thận dính vào một chút Sau đó cũng giống y như A Viễn Bởi vậy mọi người không dám tiếp cận nghe được đối phương miêu tả Thực sắc Bạch Mộ Yên càng ngân trọng đang cùng Tô truyền Nhi nhất thời được trầm mặt Không nói lời nào Người đâu? Ở trong đó ạ Bạch Mộ Yên cùng Tô Trường Nhi đi vài bước rất nhanh liền nhìn thấy thân ảnh lang Nhi bên trong Bạch hổ đường lúc này đã không còn sạch sẽ tinh xảo như trước đó, ngược lại chung quanh trời đầy máu thịt, hỗn tạp với quần áo bị trách đát. Cách đó không xa, còn nằm hai cái đào dính đầy máu tươi, không rõ mặt mũi. Trong đó có một cái hướng ra ngoài cửa bộ dạng như bị ngâm trong đầm lầy, đến nổi trướng lên. Màu sắc phím xanh như rong triều, nhất là hai mắt lồi ra ngoài, thật nhịn biến hóa kỳ lạ phi thường. Dường như mỗi người đều cảm thấy giống như đang bị ánh mắt kia, nhìn chăm chăm vào mình, tên không được mà phát lạnh Bên trong đám hỗn độn kia một nữ tử quần áo giờ bẩn ngồi co ro dưới đất cúi đầu, tóc đen tán loạn rối rắm che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một góc cằm gầy yếu, trong cổ họng phát ra tiếng thở phì phò khàn khàn, nghe vào tai vô cùng giống như một con rắn đang bị bóp cổ, mà trên người nữ tử đã có vài chỗ chảy máu, nhất là một đường trên cổ, vết máu khô cạn ngưng kết lại trên tóc. Mặt Mộ Yên thấy thế giọng đột nhiên trầm xuống, quay đầu hướng một nữ tử bên cạnh nói: "Sao đại ta lại bị thương?" có phải vừa rồi A Thành đã làm cái gì không? Đường chủ người cũng biết từ trước đến nay không ai ngăn cản được A Thành từ đầu thì hắn đã có chút không quen nhìn nữ nhân này mở miệng nói chuyện cũng không xuôi tai ban đầu nàng ấy còn nhẫn nại sau đó thì nhịn không được liền thẳng mắt trừng mắt A Thành. A Thành cũng không biết là như thế nào Nãy sinh ý định ác độc đem kiếm đặt trên người nữ nhân kia Bức nàng thừa nhận chính mình là người quá dị Nữ nhân kia đương nhiên không muốn A Thành ra tay có chút không khống chế được Cho nên đối phương không cẩn thận đổ máu Sau đó hai người liền nổi lên tranh chấp Nữ nhân này cũng không quản thân kiếm trên cổ Đột nhiên phát điên hướng A Thành đánh tới Tàn phá gương mặt hắn Sau đó thì Ta biết rồi Tô Cô Nương là bạch bổ không quản giáo thuộc Hạ Tốt Thật sự xin lỗi Tô Triệt Nhi nghe ngọn nguồn câu chuyện xong thì trên mặt cũng không có cảm xúc gì, nàng vẫn còn miếng chặt môi đối với lời giải thích của Bạch Mộ Yên, cũng coi như không nghe thấy, chỉ lặng im một lát, sau đó đột nhiên đi về phía trước từng bước. Bạch Mộ Yên vốn định đưa tay ngăn, lại bị Tô Triệt Nhi kiên định tránh ra, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nhìn lại rõ ràng muốn cực tuyệt. Bạch Mộ Yên đành phải do dự tránh sang một bên. Cẩn thận! Tô Trình Nhi nhẹ nhàng gực gật đầu nhìn về phía nữ tử ngồi co ro trên đất, chạm rãi vỡ miệng gọi một câu. Lan Nhi Nữ tử đang hốt khoảng tinh thần kia khi nghe được thanh âm Tô Trình Nhi rõ ràng rừng rảy kịch liệt. Tiếp theo là khẽ xoay thương thể cứng nhắc của mình ngẩng đầu lên, đem tập mắt hướng về phía Tô Trình Nhi ngoài cửa, đáy mắt chợ phát ra một tia sáng. Tia sáng kia giống như xuyên thấu từng tượng bóng đêm tuyệt vọng, từ phía trên trời lộ ra một con đường hoặc như là Một tiểu hai tử lang lộ đường xa đến, sau khi nhận hết đau khổ trên thế gian, thừa nhận hết thảy biến cố trên đời, gặp được thì hy vọng duy nhất. Bức quá chị Lít mắt nhìn như vậy một lát, trong cổ họng Lan Nhi đột nhiên lao ra một tiếng kêu khàng khàng. Tiếng kêu kia thẳng tách đâm vào đáy lòng từng người ở đây, giống như tiếng hót khóc than đến thổ huyết của chim hoàng yến. Gọi không thành lời, trốt cuộc chỉ có thể mở miệng khóc to một hạt nước mắt ngã nhào trên mặt Lan Nhi làm người ta sợ hãi. Ngay khi gương mặt cô khóc nhiễm đầy nước, khóc mắt bắt đầu quẩy dị, để mắt che kính tơ máu. Có một vết sẹo bên phải khóe mắt vỡ ra, lan tràn lên thái dương. Mà ngay tại hai má của nàng, mạch máu bắt đầu nổi lên trên da thịt. Liếc mắt nhìn một cái, cả người Lan Nhi liền giống như một con rối bị chơi đùa đến nát, tan phá thảm hại. Người không ra người mà không ra ma. Bình tĩnh trên mặt Tô Trình Nhi khi nhìn thấy bộ dạng Lan Nhi liền lập tức vỡ tan, nàng có chút không dám tin nhìn nữ tử trước mắt mình, trong ánh mắt là bị thương trạng ngập, từng tầng che giấu đi sự trọc trẻo nhưng lạnh lùng. Không ai biết, một tiếng gọi Lan Nhi kia chỉ có thể là do tiểu thư gọi, không ai biết, ngoại trừ Tô Trình Nhi. Người ở đây không hiểu nữ nhân làm người ta ghét trước mặt là ai, bất quá cũng chỉ là một cô nương đơn thuần thiện lương tất cả sự thật về sau cũng không có người biết được. khi chóng lại ám mắt trên đầy trò tàn cùng tuyệt vọng của nữ tử trước mắt, tôi truyện nhi độn nhìn ý thức được nữ tử kia bởi vì mình mà vui mừng khôn xiết, cũng có khi vì mình mà trầm mặc lo âu. là nhi hay ủy khuất oán giận bất bình đã sắp chết. nghĩ vậy tôi truyện nhi cảm thấy ngực mình bắt đầu chua xót, thân thể nặng nề dường như bước không nổi. Lan Nhi cũng không biết trong lòng Tô Trình Nhi đang dừng lên cảm xúc phức tạp, nàng chỉ có thể miễn cưỡng, những lại cảm xúc mê mông của mình, dễ dù thương mình muốn đi về phía Tô Trình Nhi. Bước quá vừa lơ chân, ánh mắt nàng vô tình thoáng nhìn tạp mắt của đám người chung quanh, động tác đột nhiên ngừng lại. Từ khi Lan Nhi kích động cho đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng kinh ngạc nhìn phía Tô Trình Nhi, đột nhiên hai tay bưng kính mặt mình sợ hãi muốn xoay người sang chỗ khác, bấm dáng trước mắt mọi người bắt đầu run run. Giọng đức quảng trói tai khàn khàn bắt đầu phát ra khỏi cổ họng Không những vậy mà còn mang theo tuyệt vọng khó nói cùng thê lương Lúc mọi người ở đây điều khiếp sợ thì có một giọng nói trong trẻo Nhưng lạnh lồn xuyên thấu từng tuyệt vọng cùng thê lương kia Bình tĩnh và lên trong phòng Lan Nhi không sao cả tôi trợn Nhi gọi một lần nữa trong thanh âm là sự ôn nhu quen thuộc thân thể Lan Nhi càng run rẩy hơn Tô Trịnh Nhi hướng Bạch Mồ Yên ra hiệu một ánh mắt Bạch Mộ Yên hiểu rõ đem mọi người đều vẫy lùi xuống Chỉ để lại ba người các nàng Cho đến lúc này Tô Trịnh Nhi mới một lần nữa Nhìn bóng dáng trước mặt mình chậm rãi mở miệng gần từng tiếng bình tĩnh nói Lan Nhi không phải sợ Nói ta biết Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì Nói xong Tô Trịnh Nhi đi về phía trước vài bước Cũng rất mau bị Bạch Mồ Yên phía sau thương thủ kéo lại Không được, tôi cô nương, không cần mạo hiểm Không sao Bạch đường chủ cho ta cùng thiện nữ của mình chút không gian được không Tôi cô nương Ít nhất giờ hoa cô nương hoặc là thiên vật lại đây rồi Không có gì đâu Bây giờ bạch đường chủ có thể đi gọi bọn họ Ta có lời muốn hỏi Lan Nhi Lỡ như trên người nàng Bạch đường chủ Ta có chừng mật Người cứ đi gọi hoa diễm mạc cùng thiên thiên sinh Nơi này giao cho ta Ờ, vậy, được rồi. Tô Trịnh Nhi nhìn bóng dáng bạch bộ yên biến mất ở xa xa, nên quay lại hướng Lan Nhi đang đưa lưng về phía mình không chút do dự bước vào cửa. Thành âm khôi phục ôn nhuận như trước kia. Lan Nhi? Nghe được tiếng bước chân của Tô Trịnh Nhi, Lan Nhi có chút bối rối xoay người lại đồng thời lui từng bước về sau, nhìn đối phương dùng sức phe phải tay, ý bảo không cần tới gần. Tô Trịnh Nhi thuận theo dẫn bước đối với cảnh tượng máu thịt rơi đầy xung quanh, nên làm như không thấy gì, thử sắc giống như bình thường. Được, ta không qua nữa. Nói cho ta biết, ai làm? Lan Nhi chỉ chỉ cổ họng của mình ý bảo mình không thể nói chuyện, lập tức lại ra giáo lấy giấy bút. Tô Trịnh Nhi nhìn Lan Nhi thật lâu khi thấy thử sắc qua lắng trong mắt đối phương, nên trầm mặt một lát sau mới nói. Ta biết rồi, em đi theo ta. Nói xong nàng liệt tức bước đi về phía thư phòng trong hậu viện của Bạch Hổ Đường. Lan Nhi cũng ý thức được chính mình rất nguy hiểm nhất thời không dám quá thân cận tiểu thư. Đi theo Tô Trịnh Nhi ở phía sau, ánh mắt dừng ở trên thân ảnh màu xanh của đối phương. Thần sắc hơi có chút an tâm, trên gương mặt xấu xí hiện tại cũng thèm chút bình tĩnh. Lan Nhi nhìn không thấy, Tô Trịnh Nhi đi ở phía trước nàng, bên dưới ánh mắt là sương bụng ẩm ướt đang nổi lên, Lan y không một tiếng động thấm ướt lòng mi. Chương 207, lộ rõ chương tướng 2 Bạch mộ y không trực tiếp đi tìm thiền vật Mà là sai thuộc hạ đi thông báo Còn chính mình tự đi tìm Hoa dĩ Mạc Dù sao tình trạng hiện tại của vị lang Nhi cô nương kia Thoạt nhìn giống như bị độc tố tra tấn thành gián giáp như vậy Trong tình huống này đi tìm quỷ y Hoa Diễn Mạc Hiển nhiên thích hợp nhất Thời gian trước sau bức quá chỉ cách một chén trà nhỏ Bạch mộ y lại gõ cửa phòng Trong phòng ngay từ đầu cũng không có chút động tỉnh gì Đang lúc Bạch Mồ Yên nghĩ là Hoa Diễn Mạc đã trong thời gian ngắn ngủ trời khỏi phòng thì rốt cục có một thanh âm lừa nhát xuyên thấu qua cửa truyền ra, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. Ai? Hoa Cô Nương, ta là đường chủ của Bạch Thổ Đường. Một lát sau cửa bế phát ra tiếng kẹo kẹt, Hoa Diễn Mạc lộn ra khuôn mặt, quần áo trên người hơi nhăn, tóc đen cũng có chút tán loạn, mắt nửa mở nửa hiếp, cao thấp đánh giá Bạch Mồ Yên đứng ngoài cửa khó hiểu nhíu mày. Bà Điện Chủ tìm ta. Phải, quấy rẻ hoa cô nương nghỉ ngơi. Xảy ra chút chuyện cần hoa cô nương đi qua Bạch Hổ Đường một chuyến. Chuyện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì phải vội vàng vậy? Liên quan tới tô cô nương, bây giờ tô cô nương đã ở Bạch Hổ Đường. Trước đó có một thị nữ của Phủ Nguyễn Gia tên gọi Lan Nhi. Mới vừa rồi tới Phẻ Huyết Lâu, nhưng mà Lan Nhi cô nương có chút khác biệt. Giống như trên người này đã trúng đọc. độc Đúng, dung mạc của nàng đã bị biến hóa, ta lo lắng sẽ có chút nguy hiểm, bởi vậy tới tiệm hoa cô nương đi qua nhìn một chút. Dù sao, so với thiên dật, hoa cô nương vẫn hiểu biết về đọc nhiều hơn. Về phần nội dung thế nào, ta sẽ vừa đi vừa kể cho hoa cô nương rõ. Hoa cô nương, mời. Trên đường Bạch Mộ Yên đem chuyện hai thủ hạ mới vừa rồi ở Bạch Thổ Đường kể chi tiết lại. Khi hình dung đến gương mặt Lan Nhi, sắc mặt hoa dĩ mạc cũng liền thay đổi. Người đó bây giờ Trần Nhi đang ở một chỗ với đối phương Phải Hoa cô nữ không biết Đọc này có nguy hiểm hay không Tại sao không ngang Nếu người biết trên người đối phương có đọc Vì sao không ngang Trần Nhi lại gần đối phương Thật xin lỗi là ta sơ sót Thư phòng tài bạch hộ đường Tô Trần Nhi chậm mặt nhìn Lan Nhi cúi đầu Ngồi trên ghế cách đó không xa Để bút trên giấy viết xuống từng chữ Gương mặt trầm tỉnh nhưng trong đôi mắt Là giống như có gió bão nổi lên Nhất thời u ám không chút ánh sáng Sau một lúc lâu Lan Nhi đem những lời mình muốn nói viết xong ra giấy Sau đó mới ngưỡng đầu sợ hãi nhìn hướng Tô Trịnh Nhi Trên tờ giấy trắng trước mặt Hai chữ phong thiến dày đặc Mỗi đường mỗi nét của chủ nhân tràn đầy hận ý Tô Trịnh Nhi lặng im một lúc lâu Sau đó mới dậy tập mắt khỏi tờ giấy kia Trong ánh mắt Nhất thời có chút bù mệt không rõ phong thiến sao Lan Nhi nặng nề gật đầu khi nghe đến tên này trọng nhảy mắt, ánh mắt lập tức diễm đầy u quán. Tô Trịnh Nhi im lặng nhìn nữ tử vừa xa vừa lạ, quen thuộc trước mắt. Trúc đi hết thảy trí nhớ, chích lưu lại một thể xác vô bi vô hạn hắc ám. Đôi mắt trước kia từng sáng ngợi thuần khiết, hiện tại đục ngầu đầy tờ máu. Mà hết thải chuyện này đều là bởi vì nàng. Lan Nhi, tất cả giao cho ta, nếu em đã tới được đây nghỉ ngơi cho thật tốt, không được lo lắng thay ta nữa. Mà chuyện của em, ta sẽ hết sức nghĩ ra biện pháp. Khi Lan Nhi nghe được những lời này của Tô Trịnh Nhi, này trực mắt nhìn cực nhanh thì nước mắt đã doanh tròng, Hai hàng nước mắt chảy xuống trên giấy rất nhanh làm mảnh giấy thấm ướt. Đối với dung mạo dọa người của Lan Nhi, Tô Trịnh Nhi không hề sợ hãi, ánh mắt nàng ôn hòa. Nhìn Lan Nhi nhẹ nhàng cực gực đầu, nhưng một chút lời nói cực thấp mang theo cảm xúc nói không rõ quanh quẩn trong phòng. Cảm ơn em, Lan Nhi. Còn nữa thực xin lỗi. Lan Nhi nghe vậy vội vàng dụng sức lắc lắc đầu, vừa khóc vừa cặp lấy bút viết xuống, một hàng chữ siêu vẹo hiện lên trên giấy. Trăm ngàn lượng tiểu thư được nói vậy, Lan Nhi không sợ. Viết xong Lan Nhi không quên hít một hơi thật sâu, những nại tiếng khóc phát ra từ cổ họng, kéo kéo khóe môi hướng Tô Trực Nhi lộ ra một nụ cười. Hình như là muốn chứng minh mình thật sự không có gì, cũng không hề hối hận. Nhưng mà ý cười trên mặt Lan Nhi vừa hẹn lên được một nửa thì cửa thương phòng đột nhiên bị dùng sức đẩy ra. Một thương ảnh màu trắng lập tức cực nhanh tiến vào. Ánh nắng sáng ngời làm cho gương mặt đầy khiếp sợi của Lan Nhi cũng hiện rõ. Đấy mắt Lan Nhi cực nhanh xịt qua thực sắc khổ sở theo bản năng muốn tránh đi. Nàng dùng tóc đen che lại không cho người khác nhìn thấy mặt mình. Nhưng mà nàng chưa kịp làm gì thì bóng dáng người kia đã dựng đầu từ bước dừng ở bên người Tô Trình Nhi. Sau đó kéo thật mạnh đem đối phương phía sau mình Nàng nhiếu mi ngững đào dịch Lan Nhi với bộ mặt đầy phòng bị. Động tác trước nhỏ này lại tràn ngập tính bảo hộ giống như một cây gai nhọn, trong giấy mắt hung hang đâm vào lòng Lan Nhi, còn ánh mắt kia lại làm Lan Nhi không khỏi rùng mình, cảm thấy thật lạnh lẽo. Đúng vậy, thiếu chút nữa thì nàng đã quên chính mình bây giờ ai mà không khiếp sợ, nhìn là trắng không kịp. Có Trần Nhi bị kéo đến phía sau ngẫn ra một lát liền phục hồi tinh thần lại, nên thoáng nhìn gương mặt bị thương của Lan Nhi nhịn không được ngữ khí trầm xuống, hứa Hoa Dĩ Mạc nói. Hoa Dĩ Mạc, ngươi làm gì vậy? Lời này ta nên hỏi nàng đó, Trần Nhi, nàng cũng biết chính mình đang làm gì chứ. Cứ như vậy nàng liền cùng đi vào phòng với cô nương ấy, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì sao? Trần Nhi nghe được Hoa Dĩ Mạc nói mày cao chặt im lặng không nói gì. Hoa dĩ mạc cũng không để ý tích thường sắc năng dịnh dỗi của Tô Trình Nhi nên quay đầu nhìn phía Bạch Mồ Yên đứng ngay cửa ngữ khí kiên định. Bạch Đường Chủ giúp ta đem Trình Nhi mang ra ngoài đừng cho nàng ở tại chỗ này. Bạch Mồ Yên nghe được Hoa dĩ mạc nhờ vãn thời có chút trù trừ đem tạm mắt dừng trên người Tô Trần Nhi đang im lặng. Bạch Đường Chủ ta sẽ không đi. Trình Nhi bây giờ đàn ấy giống như một viên thuốc độ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ta ngại mặt đường chủ kể là chuyện phát sinh vừa rồi, nàng có thấy màu da của nàng ấy không? Có phải có chút phím hồng không? Đừng nhìn nàng bây giờ gầy như cây khô, kỳ thật làn da của nàng đã bị máu của chính mình ăn mòn càng ngày càng dữ. Điều này chứng minh độc tố trên thân thể của nàng kinh khủng đến mức nào. Đã có hai người vì nàng ấy mà chết, ta không thể tùy tiện để cho nàng cùng nàng ấy đứng chung với nhau như vậy. Rất nguy hiểm. Ta biết tình huống của Lan Nhi cũng không tốt để bạch đường chủ gọi người tới là muốn người giúp nàng giải độc, chứ không phải nói những chuyện này. Hòa dĩ mà, nàng chịu hết thảy những chuyện này đều bởi vì ta. Hiện tại nàng chỉ có thể có mình ta là thân nhân, làm sao ta có thể bỏ đi? Thì sao? Cũng không thể vì vậy mà nàng tự đem bản thân mình đặt trong nguy hiểm. Trước khi ta không nắm chắc, loại trừ hết thảy sự đe dọa, ta sẽ không cho phép nàng làm vậy. Nếu ngươi cho rằng vậy, mời ngươi rời đi học của Lan Nhi ta cùng không cần hoa dĩ mạc người đến giải Trần Nhi đừng làm ta khó xử là ngươi làm khó ta hai người dàn co nhìn nhau nhất thời không ai mở miệng sau một lúc lâu Tô Trị Nhi không hề để ý tới hoa dĩ mạc mặt không chút thay đổi xoay người sang chỗ khác nhìn phía Lan Nhi đang muốn mở miệng chứng an được nhiên sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn lập tức trước mắt mờ mịt thanh thương Tô Trị Nhi chấn động không dám tin quay đầu nhìn phía hoa dĩ mạc đang nhìn thấy đối phương bình tĩnh thu hồi trầm, Tô Trình Nhi chưa kịp nói chuyện thì thân mình mềm nhũn ngã ra sau, Hoa Dĩ Mạc thuận thế ôm nàng trong lòng. Hoa Dĩ Mạc ngẩng đầu nhìn phía Bạch Mộ Yên mở to mắt kinh ngạc lên tiếng nói. Bạch Đình Chuẩn, phiền toán như đem trừng nhi trở về. Ờ, được. Chờ đến nhìn theo bóng dáng Tô Trình Nhi biến mất, Hoa Dĩ Mạc mới đóng cửa cẩn thận, ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía Lan Nhi vẫn đang cuộn mình ngồi trên ghế. Nàng chậm rãi mở miệng. Lan Nhi, đã lâu không gặp. Tao muốn biết bọn họ đã làm gì mà ngươi biến thành như vậy. Câu hỏi của Hoa Dĩ Mạc cũng không làm Lan Nhi ngẩng đầu. Nàng vẫn đem mặt trồn tại đầu gối. Chỉ có thân mình hơi hơi trùn rảy. Nè. Hoa Dĩ Mạc những nại bất mãn trong lòng. Đi phía trước vài bước bỗng nhìn thoáng nhìn tờ giấy trên bàn. Cước bộ cũng ngừng lại một chút. Một lát sau đọc hết mấy chữ trong giấy Hoa dĩ mặt mới nhíu mày nói ra nghi vấn Là nữ nhân tên phong tiếng kia Biến người thành như vậy sao người nói người nghe trộm được chuyện Nguyễn Gia Muốn lại đây tìm Trần Nhi báo thù Bọn họ nghĩ đến cái chết của Nguyễn Thiên Ân Liên quan đến Trần Nhi Tuy là câu hỏi Nhưng trong lòng Hoa diễm mặt cũng đã có đáp án Tiền sách nè lạnh như băng Cuối đầu lẩm bẩm Khẳng định là Lôi chứng Vân đã nói gì đó <cười> Thật sự buồn cười Chuyện hoang đường như vậy mà người Nguyễn Gia cũng tin. Nói xong hoa dĩ mạc lần nữa nhìn phía Lan Nhi, tăng thêm ngữ khí không kiên nhẫn nói. Vừa rồi ta cùng với Trần Nhi nói chuyện, ngươi cũng nên biết không phải ta nhầm vào ngươi. Ta cũng chỉ đứng trên lập trường của một người lo lắng cho Trần Nhi. Ta tin tưởng ngươi nhiều lần trải qua gian khổ mới tìm được đến phải huyết lau. Cũng không nguyện ý làm cho Trần Nhi bởi vì mình mà nhiễm động. Phối hợp một chút, hai canh giờ sau Trần Nhi sẽ tỉnh. Ta không muốn vì người cãi nhau với nàng ấy. Nghe được hoa dĩ mạc nói, lúc này Lan Nhi mới nét tránh những đầu lên. lộ ra cưng mặt xấu xí làm người ta sợ hãi. Nhưng mà thường sắc hoa dĩ mạc vẫn chưa xuất hiện sự ghép bỏ như trong tưởng tượng của Lan Nhi. Như trứ là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh làm Lan Nhi có chút kinh ngạc. Tự hồ đoán được tâm tư Lan Nhi, hoa dĩ mạc lạnh lùng dương khóe môi, giọng nói nàng khinh thường. Tên nhà ta không bị ngư dọa sao, ta là quỷ y, tình trạng thảm hại hơn ngươi, ta cũng gặp qua không ít, này tính là cái gì? Khi nói chuyện hoa diễn mạc đã đi đến trước người lang Nhi, đánh giá màu máu trên người nàng khác hẳn với người bình thường, lại chuyên chú những khóe mắt lang Nhi bị nứt ra, mây câu lại đột nhiên nói. Vết sẹo này của ngươi có cảm giác ngứa hay không? lang Nhi nghe vậy sợ hãi gợt đầu. Người có nhớ rõ tại sao bị thế này không? Lan Nhi lắc đầu, hoa dĩ mặt thấy thế trầm ngâm một hồi, rồi lấy từ trong lòng ra một hộp ngưng châm. Nàng hơi trầm ngâm, sau đó dặn dò nói. Khả năng sẽ có chút khó chịu, người nhớ phải đáng chịu đựng. Nói xong nàng cầm một cây châm thật dài, thử sắc chuyên chú, đem hô hấp ổn định, sau đó lấy tay chậm rãi đâm ngay vị trí vết sẹo trên khoái mắt của Lan Nhi. Tay dùng một chút lực, cây kim liền đâm vào vết nứt. Lan Nhi đầu đến giật giật, có chút khó hiểu nhìn Hoa diễm Mạc, không biết nàng muốn làm gì. Rất nhanh Lan Nhi liền cảm thấy chỗ ngứa trên mắt ngày càng rõ. Nàng muốn đưa tay quẹt đi lại bị Hoa diễm Mạc cảnh cáo liếc liếc mắt một cái, sau đó mới miễn cưỡng nhẫn nại. Nhưng mà theo thời gian đi qua, cảm giác ngứa ngáy kia cơ hồ càng dữ dội. Hai tay Lan Nhi siết chặt, ngay cả ánh mắt cũng nóng lên, dù nhà xấu xí càng có vẻ dữ tợn. Nhưng mà, nàng một lòng đối kháng với cảm giác khó chịu kia vẫn có thể cố gắng những nại, bởi vậy nàng cũng không làm gì. Lúc này thường sắc bình tĩnh trên mặt hoa dĩ mạc, hơi hơi giật giật. Hoa dĩ mạc nhìn lớp da vừa nổi lên ngay khóe mắt của Lan Nhi, sau đó lập tức lại ẩn vào thái dương cực kỳ giống bộ dáng của một con sâu. Thì ra là thế, hoa dĩ mạc thầm nghĩ trong lòng, Lan Nhi sở dĩ, khô gầy đến tận đây, dung mạo lại thay đổi dị thường, quả nhiên bị cổ trùng làm hại. Nhưng mà tập mắt hoa dĩ mạc tinh tế đánh giá thực sắc thống khổ của Lan Nhi, mây không khỏi hơi nhíu lại. Biến gì như vậy, tự hồ có chút khó giải quyết. Chương 208 Lộ rõ chân tướng 3 Thiên giật đi vào bạch thổ đường, khi đẩy cửa thư phòng thì nghe được một tiếng rên đau đớn bị đè nén trong không khí, còn có thanh âm trúc trắc nồng đậm quỷ dị truyền đến. Thiên giật đi vào phòng, sau đó theo bản năng ngưỡng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một nữ tử nhắm mắt lại ngồi trên ghế, thân mình cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán như mưa làm ướt luôn cả vạt áo bẩn thiểu, mái tóc đen rụ xuống chứ đi nửa khuôn mặt. Thương hình khô gầy giống như một thi thể lâu ngày, còn khuôn mặt tái nhợt bên dưới mái tóc lộ rõ hóc mắt hãm sâu, khóe mắt có vết sẹo xẹt qua. Bước qua chỉ liếng mắt một cái như vậy, toàn thân thiên dực đã muốn khống chế không nổi có chút chấn động, cước bộ đạt về trước lập tức thu trở về. nghe được thiên dực mở cửa, hoa dĩ mặt đứng trước mặt lang nhì có chút nghiêm trọng, tay cầm ngưng chăm chậm rãi nhập vào huyết bách hội của đối phương, sau đó mới xoay người liếc liếc mắt thiên dực một cái lên tiếng nói. Thiên tiên sinh tới vừa lúc, có thứ cho ngươi nhìn một chút. gương mặt thiên dật có hơi có chút khó xử chừng chờ, một lát sau mới thông thả đi về phía hoa dĩ mạc. Bước quá mới đi được vài bước liền ngừng lại lần nữa. Ngay từ đầu hoa dĩ mạc vẫn chưa để ý, nàng vẫn còn nhìn Lan Nhi đang nhắm mắt không có phản ứng gì, biểu môi. Ngươi nhìn kỹ thử xem, tình trạng của nàng có ổn không? Thiên vật nghe được Hoa Dĩ Mạc nói, thử sắc trên mặt không khỏi một trận xấu hổ, há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì. Hoa Dĩ Mạc nhìn Thiên vật, khó hiểu nhíu mày. Như thế nào? Thiên vật giấu hai tay vào ống tay áo, họ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm mắng Bạch Mộ Y một lần, sau đó mới ngượng ngùng mở miệng. Hoa cô nương, ngươi biết ta xưa nay là người thích chân diện, kỳ thật ta chưa từng trị liệu những trường hợp như thế này, người có dung mạo kỳ lạ như vậy. Uhm, như vậy ta sẽ bị ám ảnh Lúc này hoa dĩ mạc thật không ngờ thiên vật lại đưa ra lý do kỳ quái như vậy Nàng cũng khó tránh khỏi bực bội Xem ra lúc này đây chỉ có thể làm phiền hoa cô nương Ta cũng khó mà thuyết phục chính mình ra tay tương trọ được à, Vậy nếu, nếu không có việc gì ta liền đi trước nha Vậy cô nương này Nói xong thiên vật liền vội và xoay người muốn trời đi Hoa dĩ mạc phía sau đã dẫn đầu lên tiếng gọi Hoàng đã. Mặc dù thói quen này của Thiên Thiên Sinh không tốt lắm, nhưng mà người đã kiên quyết như thế, ta cũng không cưỡng cầu. Bất quá ta cần mấy vị thuốc, còn phải nhờ người hỗ trợ. Đây là chuyện đương nhiên, hoa cô nương cần thuốc gì cứ nói đừng ngại. Được, chờ một chút. Uất giận sau một lúc lâu, hoa dĩ mạc đi đến trước mặt Thiên giận cầm theo tờ giấy vào cho hắn. Thì giật tiếp nhận tùy tiện cuối đầu liếc mắt một cái, bỗng nhiên thường sắc hiện lên chút kinh ngạc. Đây là toa thuốc cổ trùng. À, thiên tinh sinh cũng có đọc qua rồi sao? Ờ, chuyện nhỏ thôi, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy, ta chỉ thấy trong sách y đề cập một chút. Vậy cô nương kia bị nhiễm cổ trùng? Đương nhiên, loại trùng này được bạch máu trong cơ thể nuôi dưỡng theo thời gian, thì khi bắt đầu còn là phôi cho đến khi nàng ấy chết. Bởi vì là bắt đầu từ khóe mắt ăn xuống, cho nên trước tiên sẽ hủy hoại dung mạo. Nếu như không quan tâm thì không bao lâu nữa cổ trùng sẽ phá tan thương thể chui ra. Đến lúc đó nàng cũng không sống được. Giải thích xong ánh mắt hoa dĩ mạc có chút lạnh lẽo, nàng nhớ rõ khi còn ở phủ Nguyễn Gia. dường như phong thiến vẫn bởi vì Nguyễn Quân Viêm tồn tại định ý với Trần Nhi, đuổi Trần Nhi đi còn chưa tính. Nếu còn muốn làm cho thị nữ của Trần Nhi thành bộ dạng như vậy, không phải ý định làm Trần Nhi đau khổ hay sao? nguy hiểm như vậy, lại còn hủy hoại dung mạo. Nghe Mộ Yên nói độc tố trong thân thể nàng giống như có thể hại chết người. Đúng, đúng là như thế. Thân thể nàng ấy ngâm trong độc dược quá lâu, cổ trùng mẹ sinh trưởng cực nhanh, bởi vậy máu của nàng có rất nhiều trứng cổ. Một khi người bên ngoài dính phải trùng chết mắt có thể làm họ nổ tung. Biện pháp duy nhất là đem cổ trùng mẹ dẫn dụ ra rồi giết chết. Chuyện này cũng không phải không có biện pháp. Tuy ta có ba bốn phần nắm chắc giữ lại mạng của nàng. Nhưng Dung Nhan đã bị hủy Sợ là cũng không cải thiện được bao nhiêu Cũng phải Tự sai chỉ tổn thương sâu lân Mà đã ảnh hưởng lớn như vậy Suốt nửa gây thành một bi kịch Vị cô nương này bức quá chỉ mất từng đó tuổi Đúng là đang trong giai đoạn tươi đẹp nhất Mà lại đột nhiên gặp phải kiếp nạn như vậy Cuộc đời sau này chắc là sống không bằng chết Phải Chuyện ta lo lắng chính là như vậy Này đau khổ thành ra vậy Lại bởi vì Trần Nhi Nếu như tùy ý tâm tính trừng như, như vậy, làm sao chịu được? Tình trạng này cho dù chữa hết thì cũng lưu lại bóng ma trong lòng. Này! Thiên nhật cũng biết không phải hoa dĩ mạc buồn lo vô cớ. Lúc đi vào bạch hổ trường mọi người nhìn thấy hắn thì thường sắc hơi có chút kỳ lạ. Hắn cảm thấy khó hiểu cho đến khi nhìn thấy nữ tử trầm chấp mắt vừa rồi thì mới giật mình hiểu ra. Những người đó khẳng định đoán được hắn đến vì trị liệu cho đối phương trong lòng cũng không xem trọng. Bên ngoài thì miễn cưỡng lễ độ, trong lòng làm sao biết, họ đang nghĩ gì? Trên mặt rõ ràng ghét bỏ và sợ sệt, chúng sinh có ai không quan trọng chuyện xấu đẹp. Nghĩ vậy, thiên dật thoáng nhìn Hoa Dĩ Mạc đang quan sát Lan Nhi, thình sắc suy nghĩ sâu xa, trong lòng không khỏi thức kinh. Không đợi thiên dật tinh tế phân rõ ý đồ của Hoa Dĩ Mạc, Hoa Dĩ Mạc đã thu hồi tập mắt đang nhìn Lan Nhi về, hứa hắn bình tĩnh nói. Dược liệu ghi trên giấy thì tiên sinh mau chóng giúp ta chuẩn bị tốt. Được, không biết hoa cô nương có tính toán gì không? Như thế nào, thiên tiên sinh cũng quan tâm, không bằng lưu lại giúp ta. À, à, vậy, à, vậy thì không cần, chờ buổi tối ta đem vật liệu chuẩn bị thỏa đáng mang đến cho hoa cô nương. Vậy không còn gì tốt hơn rồi, không biết trong phệ huyết lâu có thạch thức nào không? Nơi này thật sự có chút không tiện, trước tiên ta không muốn lan nhi nhìn thấy người khác. À, phía tay có một cánh rừng, đi lên chừng trăm bước thì thấy có một vách tường đầy cỏ, mặt sau còn chính là thạch động, rất bí ẩn, hoa cô nương có thể đi tới nơi đó. Ta biết rồi, ta sẽ đem người mang qua đó, nhưng người không thể nói ra cho bất kỳ kẻ nào biết, nhất là Trần Nhi. Khóa miệng kỹ một chút, nếu không, khó bảo toàn ta sẽ không đem cổ trùng thả vào Trần Y đường đâu. À, đương nhiên là ta không nói gì, cái gì ta cũng không biết. Lúc này hoa dĩ mạc mới nhẹ nhõm gực gật đầu, một lần nữa nhìn phía Lan Nhi đang nhắm chặt mắt miếm môi không nói gì nữa, thần sắc trong mắt lóe ra vô định. hắc ám trong ý thức dần dần có ánh sáng, tri thức trên người cũng về tới trong thân thể, khi tô trình như tỉnh cũng là chuyện của gần hai canh giờ sau. Nên nửa mở bắt mơ hồ một lúc, từng hình ảnh trong đầu từ từ bay tới. Trong lúc sợ sệt, bên tai chợ có thanh âm vàng lên. Tô cô nương, cô nương tỉnh rồi Tô trị nhi có chút khó khăn Nhưng đầu nhìn lại ánh vào đi Mắt là thị nữ đã hầu hạ nàng Cùng hoa dĩ mạc nhiều ngày qua Đối phương nói xong xoay người Bước nhanh đi rót một chén nước Sau đó trở về bên giường Đưa cho nàng Tô cô nương khác không? Người uống nước đi Tô trị nhi chống thân mình ngồi dậy cúi đầu uống nước Tô cô nương còn cần gì không? Bây giờ hoa dĩ mạc đang ở đâu? Hoa cô nương bị bạch đường chủ gọi đi vẫn chưa trở về, ta cũng không rõ ràng lắm, tôi cô nương tìm nàng có việc sao? Không bằng ta thay tôi cô nương đi tìm hiểu được không? Không cần, ta tự mình đi là được rồi. Nhưng mà bạch đường chủ nói tôi cô nương cần phải nghỉ ngơi. Không sao. Nói xong tôi trực nhi thẳng đứng dậy đem mái tóc phương tán vén ra sau vai, lộ ra khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trên gương mặt kia giống như chất chứa chút lạnh lùng của mùa đông. Sâu thẳm xa vờ như tuyết phiêu linh Thì nữ thoáng nhìn không biết Sao cảm thấy Tô Trịnh Nhi vừa tỉnh lại Không giống bình thường Lại nói không nên lời là làm sao không giống Nhưng mà nàng cũng không dám ngăn Tùy ý Tô Trịnh Nhi đi ra cửa Tô Trịnh Nhi đi tới bạch hổ đường Tiền đường đã được dọn rửa sạch sẽ Nhưng mà trong không khí Vẫn còn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt Chắc là do cảnh tượng giống như địa ngục mới vừa rồi Lúc này trong đại đường Cũng không có người qua lại Tô Trình Nhi đang muốn đi tìm Khi ngang qua một nam tử trẻ tuổi Thì hắn lên tiếng gọi Tô Trình Nhi Tô cô nương đã đi tìm bạch đường chỗ Ngươi có nhìn thấy hoa cô nương không? Hoa cô nương à Một canh giờ trước này đã rời khỏi bạch hổ đường Vậy trước đó Vì cô nương đi vào bạch hổ đường đâu? À, Tứ mạ cô nương kia có chút có chút Là người ta sợ hãi Tô Trình Nhi nghe nam tử nói Thì đáy mắt giao động nhếch môi gực gực đầu Nàng cũng đi rồi, may mắn là nàng cũng đi rồi, nếu không cũng không biết có thể hại thêm người nào nữa không. Mới vừa rồi cảnh tượng xảy ra trong đại đường quả thật đáng sợ như địa ngục trần gian. Thấy Tô Triệt Nhi đặt bên người hơi siết chặt đường như trắng bệt. nên tự thấy Tô Triệt Nhi bỗng nhiên không nói nghi ngờ hỏi. Đồ cô nương. nên cùng khoai cô nương trời khỏi bạch hổ đường sao? Khi đó ta không ở đây nhưng mà sau lại nghe người ta đề cập hoa cô nương cùng với người kia đều đi rồi hình như cùng nhau đi thì phải. Trên người cô nương kia trúng đập nên mới như thế. Ta thấy mới vừa rồi đường chủ của thần y đường cũng bị bạch đường chủ mời lại đây. Nói vậy là cùng hoa cô nương đến trị liệu cho đối phương. Ây ta nghĩ làm sao có thể trị hết đây đều thành cái bộ dáng kia rồi nói tới một nửa nam tử bỗng nhiên cảm thấy trên người nổi lên chút lạnh lẽo vội vàng dừng lại câu chuyện đối diện ánh mắt sâu thẳm của tô truyền nhi trong lòng hắn cả kinh không dám nhắc lại tô truyền nhi không hề để ý tới nam tử không chút do dự xoay người hướng về phía thần y đường mà đi nhưng mà trong lòng vẫn bị lời nói nam tử kia lưu lại này cũng không muốn lừa mình dối người trước đó cũng đang nghĩ đến Cho dù Hoa Diễn Mạc giải được tập trên người Lan Nhi, nhưng mà sau này thì sao? Lê Nhi còn trẻ tuổi như vậy vài chục năm sau nữa, chẳng lẽ phải sống với gương mặt như vậy hay sao? Như vậy đối với nàng không công bằng cũng quá thống khổ. Nhưng mà mặc dù không công bằng, chính mình cũng không có biện pháp nào khác. Hết thảy nàng có thể nghĩ ra, Hoa Diễn Mạc đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Mà lấy tính cách Hoa Diễn Mạc, lựa chọn là như thế nào, tự hồ cũng không khó đoán trước. Nghĩ vậy, tôi trị nhi bước nhanh hơn một chút đáy mắt u ám nặng nề tản ra bức đàn. Thiên dược thật không ngờ Tô Trịnh Nhi tìm tới nhanh như vậy, hắn mới trở về thần y đường không bao lâu. Đang vội vàng soạn thảo dược mà hoa dĩ mạc liệt kê ra trong giấy, thì liền có người đếm báo nói Tô Cô Nư đang chờ bên ngoài thần y đường. Phản ứng đầu tiên của thiên dược là làm thuộc hạ ra nói lại với Tô Trịnh Nhi hắn không có ở đây. Bước quá nghĩ đến Tô Trịnh Nhi cũng phải, người dễ lừa. Nếu như làm cho nàng biết bản thân thật sự bất mặt lại bất lợi. Nhỉ nghỉ nghĩ một lát thiên vật chỉ có thể rối rắm làm thủ hạ mời tô truyền nhi đi vào tô truyền nhi vừa bước vào trong thiên vật đã ngồi ở trên ghế trên mặt lộ ra ít cười không che vào đau được hắn hướng tô truyền nhi vậy tay ý bảo tô cô nương quan lâm hàng xá thật vinh hạnh mời ngồi Tầm mắt tô truyền nhi thản nhiên nhìn lại không nói gì thêm chậm rãi ngồi xuống thiên vật chỉ cảm thấy chỉ một cái liếc mắt thôi thì đối phương cũng nhìn ra được tâm tư mình hắn vội bình tĩnh thông dòng mở miệng không biết tôi cô nương lại thần y đường có chuyện gì ta mới đi bạch hổ đường nghe nói trước đó thiên tiên sinh cũng đi bạch hổ đường à, đúng là có việc này bất quá tại hạ học thất nông cạn không bằng hoa cô nương bởi vậy kỳ thật cũng không có giúp đỡ được thật không vậy không biết thiên tiên sinh có biết hoa diễm mạn ở đâu không à, ta ta cũng không biết ta quay lại đây rất sớm Thảo Dược Khoa Dĩ Mạc mang theo cũng không nhiều, nếu như muốn giải trọc cho Lan Nhi. Nói về tránh không được sẽ cần chút Thảo Dược, ở phệ huyết lâu tất nhiên tìm thần y đường thích hợp nhất. Thiên tiên sinh nghĩ sao? Thiên giật nghe được Tô Trịnh Nhi nói trên trán có chút mồ hôi toát ra, hắn cảm thấy bộ dạng Tô Trịnh Nhi trước mắt có chút bức bách, nhất thời gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong. Tô Trịnh Nhi nhìn tình sát Thiên vật, nàng cả xác định suy nghĩ trong lòng, khẳng định nói. Xem ra, này đã đem phương thuốc đưa cho Thiên Thiên Sinh. Thiên dực khó xử gật đầu. Nếu như thế, Thiên Thiên Sinh làm sao không biết đang ở nơi nào. Thảo dược này Thiên Thiên Sinh không đi đưa, chẳng lẽ còn có thể tự để nó chạy tới. Ờ, chuyện này, tôi cô đưa được khó xử ta nữa, ta cũng có nỗi khổ. Thiên Thiên Sinh thật hiểu lòng người, là nhi vì ta mới thành ra như thế. Đèn tốt đẹp rơi vào bể khổ. Nếu như ngay cả ta cũng không quan tâm nàng, ngươi cũng biết đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì chứ. Kỳ thật khoa cô nương cũng muốn suy nghĩ cho ngươi. Cho dù ngươi không bỏ cô nương tên Lan Nhi kia cũng không thể giúp gì được nàng. Chỉ có thể là gánh nặng cho nhau mà thôi. Trước tiên, không bằng không cần gặp. Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên dài tầm mắt, nàng cắn chặt môi áp chế cảm xúc trong lòng, thực sắc có chút khắc chế. Sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng. Cho dù như thế, cũng không hạn phải làm cho Lan Nhi một mình tự gánh vác. Em ấy đã đủ khổ. Thiên Thiên Sinh nói cho ta biết Lan Nhi đang ở đâu, ta muốn gặp em ấy. Giống như đang dàn co hai hướng, tầm mắt hai người cũng không nhường nhau. đều tự kiên trì, không để bản thân rơi lệ. Cho đến khi thiên dập thất bại, hắn mới thở dài một hơi, nói. Ai, ta hiểu rồi. Chương 209 Lộ rõ chân tướng 4 Giữa đông trong khuôn rừng khô phía Tây Lá vàng rụng một tầng thực dày Chân dặm trên mặt lá Thánh âm xào xạc không ngừng Trong không gian yên tĩnh có tiếng gió thổi qua Làm canh khô lay động lợi hại Giống như tiếng khóc nứt nở Mắt Tô Trịnh Nhi rụ xuống Bộ pháp có chút vội vàng Trên gương mặt thình xảo là giống như kết thêm một tầng sương mù Làm nổi bật cơn gió lạnh mùa đông Có vẻ càng thuần khiết mà đơn độc Ước chừng đi được trăm mét, vách tường mà thiên giật đề cặp liền lộ ra một chút thành gián, Tô Trịnh Nhi dừng chân một chút, nên đẩy ra đám cỏ khô bước vào thạch động. Bên ngoài thạch động chật chội, trong động giống như mang theo ẩm ướt của gió biển. Tiếng bước chân của Tô Trịnh Nhi rơi trên mặt đất, rất nhanh quanh quẩn vang lên trong động. Đi vào không bao lâu, Tô Trịnh Nhi bước vào một ngã rẽ, trước mắt liền mở rộng sáng chân. Mà ánh vào mi mắt đúng là hoa diễm mạc với đôi mắt trầm ngâm. Mà Tô Trình Nhi không chút thay đổi liếc liếc mắt hoa dĩ mạc ngồi ở bên cạnh bàn đá, hai ánh mắt chạm vào nhau. Tô Trình Nhi rất nhanh đảo qua toàn bộ thạch thất đáy mắt lập tức đông cứng. Không cần phải tìm, nàng không ở đây. Lan Nhi đâu? Đi rồi. Có ý gì? Quả nhiên thiên giật vừa nói cho nàng biết, cho là không cần hỏi, ta ở trong này trị liệu cho Lan Nhi. Ta để hắn tìm Thảo Dược là thật không sai. Bước quá cũng nghĩ đến chuyện Trần Nhi nhất định có biện pháp lành thiên vật tiết lộ ra chỗ này Nhưng mà cho dù là hắn thì cũng không biết rốt cuộc ta muốn làm gì Ta đã để Lan Nhi rời khỏi phệ huyết lâu Hoa dĩ mạc, ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào Làm sao ta không biết, nhưng mà ta cũng hiểu nếu lưu nàng ta lại thì có hậu quả gì Trần Nhi, đây là do tự nàng ấy lựa chọn Ta đem tình huống của nàng nói chi tiết cho nàng ấy biết Con đường là do tự nàng muốn đi. Nàng không muốn đem thống khổ kéo vào cuộc sống sau này. Ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nàng ấy. tô Trình Nhi không nói gì. Nàng cắn môi nhìn chậm chậm hoa dĩ mạn Đấy mắt giống như nổi lên sương mù. Lan cho mặt mày cũng đầy thê lương. Trình Nhi, ta biết hết thảy chuyện xảy ra làm cho nàng cảm thấy ái nấy và bất an. Nhưng cho dù như thế, nàng không thừa nhận cũng không được. Lựa chọn của Lan Nhi... Không có gì là không thích hợp cả, thậm chí còn tốt cho cả hai người. Tốt sao? Bức quá tất cả đều chỉ vì một người, cho dù là ngươi hay Lan Nhi, cũng đều muốn vì ta mà thôi. Này một mình ngàn dặm xa xôi tới đây cũng không biết trải qua bao nhiêu đau khổ. Đến trước đây bức quá chỉ cho ta biết Nguyễn Nha muốn tới tìm ta gây phiền toái, sợ ta bị ủy khuất. Này tìm được ta rồi là để nè một mình lúc lấy quả đắng cho ta tự tạo ra. Như vậy cô đáng trách hay không? Ta làm sao đáng nhận được ưu ái như vậy? Trần Nhi Hoa dĩ mạc nhìn thấy Tô trần Nhi như vậy đáy lòng tê rừng Nên theo bản năng đi về phía trước từng bước muốn ôm đối phương vào trong lòng Nhưng mà chừng vừa bước tới tôi trần Nhi bỗng nhiên mở mắt Nên lui từng bước về sau Không cần lại đây Cho dù người muốn tốt cho ta cũng trong nhận lực không nên làm thế Ngươi cũng đoán được đứa đẹp chừng tướng báo cho Lan Nhi biết, một khi nàng mất đi hy vọng, sẽ lựa chọn rời đi. Kỳ thật ngươi cũng chỉ muốn làm cho nàng không thể liên lụy đến ta, có phải không? Nhưng mà hoa dĩ mạc, ngươi làm sao có thể những tâm đối xử Lan Nhi như vậy? Em ấy luôn một lòng muốn tốt cho ta. Ngươi có từng nghĩ, ta sẽ không thể tiếp nhận được sự thật này hay không? Lúc này đây hoa dĩ mạc không nói gì, nàng chỉ trầm mặt mở tò mắt. Thôi trị Nhi cắn môi có chút tá nhợt, Ánh mắt của nàng phức tạp, gần như thở dài mở miệng nói. Để mình ta yên tĩnh một chút. Nói xong, Tô Triệt nghi xoay người bước nhanh cuối đầu đi ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt hoa dĩ mạc. Trời dần tối, trong màn đêm, một thân hình tiêm gầy, cướp bộ lão đã bước đi trên đường, gió lạnh làm bộ quần áo màu xanh, mới tinh kia bay phấp phới. Giá một phần trên người, lộ rõ thức thể khô gầy của chủ nhân nó, giống như lung lay sắp đổ trong gió lạnh. Một đầu tóc đen của nàng cũng bị gió thổi làm che hơn phân nửa khuôn mặt, cơ hồ có chút khó phân biệt. Nơi này đã là bên ngoài phệ huyết lâu, tinh thần lan nhi có chút hoảng hốt, chỉ biết một đường đi thật nhanh, tay chừng lạnh lẽo không có chút độ ấm. Trong đầu nàng dường như vẫn còn hiện lên những lời hoa dĩ mạc nói ở thạch động. Nếu ngươi hy vọng ta có thể phí chút thời gian chữa khỏi độc trong thân thể của ngươi, chân kinh bị đất của ngươi ta cũng có thể làm nó khôi phục. Nhưng mà trước tiên ta cũng không nguyện làm chuyện vô dụng. Chỉ bằng ta sẽ nói người biết. Ngươi giờ đã là người bị tàn phá dung mạo, võ công cũng bị phế bỏ. Tuy là hoa đà tái thế cũng vô lực hồi phục như ban đầu. Ngươi cũng không thể trở lại cuộc sống giống như trước kia. Ngươi phải chuẩn bị nhận lấy hết đối đãi ngu ngốc của thế nhân. Ngươi sẽ bị ghét bỏ, sẽ bị cô lập, cũng sẽ bị phỉ nhổ. Hết thể những thứ này, ngươi có khả năng gánh vác không? Nếu không thể ta cứu ngươi cũng vô ích. Ngươi nguyện ý vì Trình Nhi hy sinh đến tận đây, ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, ngươi nên rõ ràng con đường người chọn lựa sẽ ảnh hưởng đến sau này như thế nào. Hôm nay ta nói ra hết những điều này cho ngươi, nhất định sẽ làm Trình Nhi tổn thương. Nhưng mà người có quyền lựa chọn nơi của riêng mình, cứu hay là không cứu, ngươi tự chính mình quyết định đi. Quả nhiên rốt cuộc không thể quay trở lại cuộc sống trước kia sao? Cả đoạn đường bồn ba đến đây không cho phép bản thân chết trên đường, chính mình luôn lấy tiểu thư là mục tiêu sống. Nhưng mà chờ thực sự đến được phệ huyết lau trải qua những ánh mắt khen mò cùng miệng lưỡi độc ác nào mới giúp mình hiểu được. Sinh mệnh nhỏ bé của chính mình đã tới trình độ đào. Này như vậy có cái gì đáng giá sống sót đây? Này cũng không có dũng khí đối mặt với ác ý của mọi người. Khỏe môi lan nhị hiện lên một chút cười khổ. Chỉnh khuôn mặt đang vạn vẹo cho phù hợp với cười trên môi. Trùng quỳ đúng là chỉ có thể từ bỏ. Ý thức mơ hồ hiện bề trải qua thời gian đau khổ, giống như địa ngục trần gian làm cho người ta không muốn nhớ lại. Nhưng mà một khắc này Lan Nhi vẫn phải nhớ. Trong một nơi nhìn không rõ ngày đêm, nàng bị nhốt trong một thùng nước sền sệt màu xanh lục, lạnh lẽo thấu xương, mùi gây mũi, và trên thân thể cứng khét của nàng đã chậm rãi đầy cổ trùng lớn nhỏ bọt trên từng tấc da thịt thần mệnh đau đớn khó chịu, nó không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể của chính mình trở thành chiến trường của những con sâu. trong lòng hoảng loạn sắp phát điên, nàng hôn mê rồi tỉnh lại trong phòng tối đen không một tia ánh sáng, lòng nàng tuyệt vọng lang tràn nhưng mà nàng không ngờ thì ra mình những nải tuyệt vọng như vậy rồi mà ánh mắt thế nhân vẫn có thể dễ dàng đánh bại. đó là thứ làm nàng còn sợ hãi hơn thân thể dày đặc cổ trùng. lời nói phòng thí như nguyện rũ vang vọng bên tai nàng như là ma quỷ hắc ám người cho là người hy sinh hết thảy đều có hồi báo sao thật sự ngu ngốc đến buồn cười ngươi vì tô trần nghi làm nhiều như vậy nhưng mà chính ngươi thì sao nhận lại được gì không sợ nói cho người biết liên nhi cũng đã chết rồi lúc nàng chết tiểu thư các ngươi ở nơi nào lúc ngươi bị đối xử như vậy tiểu thư các ngươi ở nơi nào ngươi đem thanh xuân của mình để chôn vùi vì tô trần nhi nhận lại được cái gì Người có biết tiểu thư các ngươi cùng quỷ y một chỗ không? Nghe các chuyện thân mật cũng đã làm rồi Ngươi xem tô trường nhi như trời Nên lại có thể dễ dàng vứt bỏ các ngươi lại nguyễn gia mà lựa chọn rời đi Ngươi cho là thật sự đáng giá sao? Ngươi cho mình làm vậy sẽ xứng đáng sao? <cười> Đừng tự xem mình là người cao thượng là gì thật là đáng thương Cuối cùng ngươi cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi Thái nam vang vọng trong tay Có cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên trong người. Lan Nhi chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, nhất là khóe mắt. Phòng lên tự hồ ngay sau đó sẽ vỡ tan ra. Cước bộ nàng càng ngày càng trì tuệ, cũng ngày càng chậm. Chính nàng nhìn không ra trên gương mặt lại tái nhợt nổi lên màu xanh quỷ dị. Ánh mắt lại đỏ đậm như máu. Tiếp theo Lan Nhi chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó vỡ ra. Lập tức ý thức liền lâm vào một mảnh tối đen. Thương thể nàng mềm nhũn rồi ngã xuống đất, làm bay lên một mảnh bùi đất. Mà bên kia từ sau khi Lan Nhi rời khỏi, Hoa Dĩ Mạc cùng Tô Trịnh Nhi đều không có nói chuyện. mà Tô Trịnh Nhi lạnh lùng không chút thay đổi, Hoa Dĩ Mạc vài lần muốn mở miệng cuối cùng, lại vẫn trầm mặt im lặng, những hờn trên mặt lại giảm đi, không dám manh động. Cho đến một ngày nàng giúp Lãnh Thiên Ảnh điều hòa khí huyết trở về, gặp được có người đến tìm Tô Trịnh Nhi. Người này nàng cũng không xa lạ, chính là kẻ đã gặp trước đó, dù nhiên nàng cũng sắp quên là phải huyết lâu còn có nhân vật như vậy. Đối phương đúng là Lam đường chủ của phệ huyết lâu, Mạc Bình Hoài. Lúc đó Mạc Bình Hoài đang từ trong phòng Tô chuyện Nhi bước ra cửa. Vừa đi được vài bước ngưỡng đầu trông thấy Hoa Dĩ Mạc đi tới nhất thời cũng có chút giật mình. Hắn theo bản năng dừng lại một chút. Đối với Hoa Dĩ Mạc hắn cũng không có ấn tượng gì tốt nhưng mà ngại đối phương là người cứu lãnh thiên ảnh cùng lau chủ cho nên trên mặt vẫn khách khí cười cười. Nhưng rất nhanh bị gương mặt lạnh như băng của Hoa Dĩ Mạc làm xấu hổ. Người tới làm gì? hoa cô nương cho hiểu làm ta chỉ tình cờ gặp tô cô nương, thuận đường đưa nàng trở về. Thuận đường, sợ là cố ý tới gặp. Trước khi ngươi tự tiện đem Trần Nhi mang đi, ta cũng chưa có tìm ngươi tính sổ. Ngươi đừng ngược ngạo tự mình đưa lên cửa sao? hoa cô nương, chuyện lần trước, thật là ta không đúng. Ta cũng hướng tô cô nương nói lời xin lỗi rồi, nhưng mà hôm nay ta thấy tâm tình tô cô nương cũng không tốt. Tâm tình nàng không tốt, liên quan gì đến ngươi? tâm trạng tôi cô nương không tốt là vì ngươi, ngươi không nên như thế, câm miệng. mặt bình hoa cả kinh vội vàng xoay người khó khăn tránh được một cây ngân cầm thình lình phóng ra. hắn thấy hoa dĩ mạc chưa nói gì liền động thủ, sắc mặt cũng có chút trầm xuống. hoa cô nương, ngươi là khách quý của phệ huyết lâu cũng là bằng hữu của lâu chủ, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp. nếu là về chuyện ta mang tô cô nương đi, ta có thể giải thích, nhưng mà ta cũng phải nói ta không làm gì có lỗi hết, ngươi. Lời nói chưa xong tức giận trong mắt hoa dĩ mạc đã tràn ngập. Chỉ bạc trong ống tay áo chặt rễ, lại là ba cây ngưng chằm bay tới. Chuyện ta cùng với Trần Nhi, không cần ngươi lắm miệng. Mạc Bình Hoài vội vàng bay lên ở giữa không trung nghiên thường tránh đi ngưng trăm xảo quyệt bay tới. Nhưng mà chân còn chưa chạm đất thân mình còn chưa vững vàng. Đầu vai đã cực nhanh trúng một trưởng của hoa dĩ mạc, cả người bay về sau rơi vào cửa phát ra một tiếng nổ phành. Hoa Dĩ Mạc đứng đó lạnh lùng nhìn xuống gương mặt thống khổ của Mạc Bình Hoài, đang muốn lựa chút lời cảnh cáo thì cuối hành lang bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đi tới. Cách đó không xa Tô Trình Nhi Dương mắt nhìn lại đây, tầm mắt có chút không rõ, vừa nhìn thì làm người ta cảm thấy trầm như ngọc sâu như biển, ánh mắt như vậy giống như mang theo nhiều tình cảm chất chứa lại giống như trống rỗng. Nàng cứ như vậy thẳng tắp chống lại tầm mắt Hoa Dĩ Mạc, không chút nào né tránh như là không tiếng động trách cứ đối phương dưới ánh mắt kia trống lòng hoa dĩ mạc Đột nhiên bị kìm hãm Chương 210 Lộ rõ chân tướng 5 Dường như cảm giác được không khí động lại Mặt bình hoài theo bản năng quay đầu Hướng theo tập mắt hoa dĩ mạc đang nhìn Khi thoáng thấy tô trực nhi hắn cũng giật mình Sắc mặt lập túc ẩn hồng Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người Xấu hổ hướng tô trực nhi cười cười Tô cô nương Ngươi đi trước đi Mạc Bình Hoài có chút lo lắng nhìn Tô Trừng Nhi và Hoa Dĩ Mạc một lát, nhưng lúc này hắn cũng biết thương phận của mình, không thích hợp nhiều chuyện thế nên mới trụ trừ ôm bả vai bị thương đi khỏi. Hoa Dĩ Mạc cũng không ngăn cản, tầm mắt vẫn dừng trên người Tô Trừng Nhi. Cho đến khi tiến bước chân Mạc Bình Hoài biến mất, Tô Trừng Nhi mới thu hồi tầm mắt sau đó nhìn phía Hoa Dĩ Mạc, không nói một câu xoay người sang chỗ khác nhấc chân muốn đi. Ánh mắt hoa dĩ mạc trầm xuống Tiếp theo liền đi tới phía sau lưng Tô Trình Nhi nâng lên tay phải nắm lấy cổ tay Tô Trình Nhi đặt tại bên người Tô Trình Nhi đang đi bỗng nhiên bị kéo lại Nên chậm rãi quay đầu sắc mặt bình tĩnh như trước Nên nhìn hoa dĩ mạc liếc mắt một cái cũng không nói chuyện Hoa dĩ mạc áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong ngợt thấp giọng nói Trình Nhi, rốt cuộc đang tính lạnh nhạt ta đến khi nào? Ngươi muốn ta nói cái gì? Ta có thể nói chuyện cùng tên nam nhân kia chẳng lẽ không biết để nói gì với ta nhắc tới hắn làm gì mới vừa rồi nếu như ta không tới khó tránh ngươi còn muốn giết hắn hoa dĩ mà ngươi làm gì cũng phải nể mặt linh lam về huyết lo không phải kẻ thù của chúng ta làm việc có thể suy nghĩ đến hậu quả hay không phải là ta xúc động vậy trần nhi nàng thì sao chuyện của lan nhi rối rắm như vậy này còn muốn sao nữa chẳng lẽ này có thể nhận những tầm nhìn cuộc sống sau này của lan nhi đừng nhắc tới lan nhi ta không muốn nghe chuyện này Em ấy đã đi rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Được, không đề cập tới. Như vậy Trần Nhi tính khi nào thì hết giận ta? Ta không có trách ngươi. Không trách ta, bởi vì sao đã nhiều ngày không nói với ta câu nào hết? Để làm ta thật khổ sở. Tốt trực nhiên nghe vậy trăm mặt im lặng nhất thời không nói gì. Đúng là nàng không có trách hoa dĩ mạng, nàng biết đối phương là hết thảy đều là bởi vì mình. Nhưng mà kết cục như vậy không ai có lỗi hết Hoa dĩ mặt không có, Lan Nhi càng không Có lẽ thật sự sai chỉ có chính nàng Là nàng không nghĩ cặn kẻ cả, Không dự đoán được phòng thiến Có thể xuống tay với thị nữ của mình như vậy Mới làm Lan Nhi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm Mà liền nhi sợ cũng là những nhiều lành ít. Hai nữ tử cùng đàn trải qua nhiều năm như vậy Trốt cuộc lại vì nàng mà hy sinh Người đáng trách Cho tới bây giờ cũng chỉ là chính mình mà thôi Cho dù hoa dĩ mạc làm thương tổn làng Nhi này cũng không trách đối phương, nhưng nhất thời không biết phải đối mặt thế nào, mà ngay cả hoa dĩ mạc cũng không đáng trách cứ Những điều hoa dĩ mạc nói với Lan Nhi hoàn toàn đúng, chỉ có điều chúng quá sức chịu đựng của em ấy. Nghĩ vậy Tô trình Nhi nhắm mắt lại, lời nói cực nhẹ phát ra. Thật xin lỗi. Hoa dĩ mạc nhìn mi tâm Tô Trịnh Nhi hiện lên vẻ mệt mỏi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đột nhiên cắn răng Thấy dùng một chút lực mạnh mẽ đem Tô Trực Nhi ôn vào lòng mình Cúi đầu nỉ non Hơi có chút yếu đuối ta không muốn nào nói xin lỗi Tô Trực Nhi nhắm chặt lòng mi khẽ trùn Cũng không có đẩy hoa dĩ mạc ra Tùy ý đối phương trói chặt chính mình vào ngực Cảm giác mát lạnh cùng mùi dược hương Giống như đã lắng động lại rất nhiều năm tháng Mang theo hương vị bình y tràn ngập trong không khí Trong yên tĩnh thanh âm hoa dĩ mạc thật nhỏ Trần Nhi, tất cả không phải lỗi của nàng, không cần chuyện gì cũng tự gánh lấy, chuyện của Lan Nhi không thể nào làm khác hơn, nếu chính nàng nhìn không thấu, cứu rồi sợ là cũng không có kết quả tốt. Trước khi rời đi, ta có nói với nàng ấy, khi nào nàng nghĩ thông suốt thì có thể lại đến tìm ta, chỉ cần nàng còn sót lại một hơi, ta tức dụng hết toàn lực cứu nàng. Trần Nhi, nàng có thể trách ta, nhưng đừng không để ý tới ta. Hô hấp vững vàng của Tô Trường Nhi hơi loạn, thường thụ siết tay áo hoa dĩ mạng, nên không nói gì thương thể căng thẳng thả lỏng một chút, có chút mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt sau đó dựa vào hoa dĩ mạng trong mắt khoa dĩ mạc trang đầy yêu thương chậm rãi vuốt ve mái tóc sau lưng tô trịnh nhi lúc này có thể cảm giác nhịp tim của đối phương con nữ tử trong lòng rút đi vẻ ngoài cứng rắn lộ ra nội tâm mềm mại làm cho lòng nàng càng không đành lòng mà chua xót giống như lần nữa nhìn thấy nữ nhân quỳ gối khóc không ra nước mắt trước thi thể nguyễn thiên ân ngày hôm đó tô trịnh nhi như vậy luôn làm cho nàng đau lòng tại sao mình không thể gánh vác hết thảy vận mệnh áp đặt quá nhiều thứ bi thương vào trịnh nhi Nên tự hồ hận không thể đem sự cứng quại Trên người đối phương đánh tan Ánh mắt khoa dĩ mạng lúc này Có chút lạnh lùng tàn nhẫn Sẽ có một ngày Nên làm cho kẻ đã từng thương tổn trình Nhi phải trả giá thật lớn Một đội người ngựa làm mùi đất mịt mù Bay nhanh ở trên đường Tiếng vó ngựa đạp đất trung động thổi lên từng trận gió lạnh Ở phía trước đúng là đám người Nguyễn Quân Viêm Cùng Bách Hiệu Sinh Bỗng nhiên trong tập mắt xuất hiện Một thân ảnh màu đỏ lẳng lặng Nằm ngã vào ven đường không nhúc nhích Nguyễn Quân Viêm nhướng mày tay phải khẽ nhất ra dấu Đồng thời tay trái Kéo lấy dây cương đem ngựa dừng lại Thấy thế Nguyễn Quân Viêm hướng thủ hạ gần nhất Phía sau lý lí líp mắt một cái phần phó nói Đi xem sao lại thế này Dạ Bảo chủ là một vị cô nương Giống như bị thương rồi hôn mê Đem người mang lại đây Bức quá một lát nam tử kia Để đem cô nương kia bế trở vào Đặt dựa vào thân cây Tình huống nữ tử kia thoạt nhìn cũng không tốt, quần áo trên người có chút bị cắt qua, sắc mặt tái nhợt, khô hấp mỏng manh, tóc đen cũng có chút tán loạn. Nguyễn Quân Viêm đi đến cạnh đối phương của người dò xét mạch đập của nàng, sắc mặt hơi đổi quay đầu nhìn phía bách Hiệu Sinh. Nàng bị nỗi thương rất nặng, nếu không được cứu kịp thời chắc là nguy hiểm tính mạng. Phía trước chính là khu rừng mà hiểu Sinh Huynh nói phải không? Nàng có thể là người của phể huyết lâu không? Bách hiểu sinh nghe vậy thì đi lại gần vườn tay kéo vai áo bên trái nữ tự xuống, nơi đó một bệnh trắng nõn không có dấu vết, thấy thế bách hiểu sinh lắc lắc đầu. Xem ra không phải, người của Phệ huyết Lâu đều có ứng ký riêng. Nếu không phải người Phệ huyết Lâu làm sao dám bước chân tới khu vực bờ biển này? Ánh mắt bách hiểu sinh tinh tế đảo qua khuôn mặt tái nhợt của nữ tử, ánh mắt có chút suy nghĩ. Nguyễn Quân Viêm thấy sắc mặt hắn khác thường trì vấn nói. Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng? Nhìn tướng mạo làm ta nhớ đến... Bác hiểu sinh thấp giọng đáp, trong động nhanh chóng nhớ lại tin tình báo trước đó. Một lát sau bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thân thụ chạm đến cổ tay nữ tử, vận một đường chừng khí, theo kinh mạch chạy đi. Nguyễn quân viên bích Bác hiểu sinh đang ở dò xét công lực đối phương, hắn cũng không quấy rầy lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Bác hiểu sinh mới chậm rãi thu hồi tay, nhìn về phía hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nói là người của thứ ảnh lâu, thứ ảnh lâu, đúng hơn nữa theo như dấu hiệu trên tay của nàng ấy, người làm nàng bị thương cũng chính là người của thứ ảnh lâu. Trước đó ta từng nói với Huynh, hoa cô nương cùng tô cô nương đi ngang hồng mỹ quán của Hoa Thành, Huynh còn nhớ rõ chứ? Lúc ấy ngoài trừ hai người gặp được nữ tử áo lam giết Nguyễn Lão bảo chủ ra, kỳ thực còn có một hồng y nữ tử trẻ tuổi. Nếu như ta đoán đúng, căn cứ vào manh mối tình báo thì có vài phần tương xứng với nàng. Nhưng mà vì sao nàng lại bị người một phe gây thương tích thì ta cũng không rõ. Ý của hiểu sinh huynh là người này có lẽ cùng phe với kẻ đã giết chết ta. Như vậy nàng nhất định biết đối phương đi nơi nào có phải không? Lý luận đúng là như thế. Tốt lắm, đem người cùng mang đi phẻ huyết lâu, nhất định giữ mạng của nàng. Dạ, bảo chủ. Làm xong hết thảy đoàn người một lần nữa lên ngựa trời đi, hướng về phía phẻ huyết lâu cách đó không xa lúc họng chúc bị người nguyễn gia mang đi đồng thời cách đó không xa cam lam cũng gặp phải hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan bởi vì mỹ chủ cuối cùng nàng vẫn không thể rời khỏi thị trấn mà đi tìm họng chúc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện quỷ, quỷ sứ của ám vương không phát hiện ra chuyện họng chúc cứu liên nhi nên một lần chờ đời ám vương có thể đến nhanh một chút nhưng lại không ngờ rằng chính mình chờ để một cuộc diện như vậy trong phòng khách điếm, cam lam và mỹ chủ cùng quỳ gối cùng kính cúi đầu chỉ có khóe mắt thoáng nhìn thấy tay áo màu đen trước người Đỉnh đầu có thanh âm nhẹ nhàng vang lên Nghe không ra cảm xúc gì a Ta nghe Nghiệp nói Có cô nương tên Lưu Hà Hình như đã làm chút chuyện có lỗi với thứ ảnh lâu Đây là thủ hạ của ngươi Nghiệp chính là một trong những quỷ sứ Bên cạnh ám vương Bức quá chỉ nói một câu như vậy Tâm cam lam liền hoàn toàn trầm xuống Giống như hy vọng duy nhất Mà nàng duy trì rốt cục hoàn toàn bị đánh tan Còn lại chỉ có nóng lòng cùng lo lắng Sao? bẩm ám vương là thủ hạ của ta Cũng là thủ hạ của ngươi Ngươi cùng ta nói một câu xem Vì sao lại thế? <cười> ta cho ngươi đi giết thị nữ liên nhi của Tô Trừng Nhi Ngươi chẳng những không có sạch sẽ lưu loát hoàn thành Mà còn làm thủ hạ của mình mang người rời đi Ngươi cảm thấy chuyện này nên tính sao đây? bẩm ám vương, Liên Nhi kia bị thuộc hạ một kiếm cắt đứt động mạch cổ, thuộc hạ tình tưởng Lưu Hà cũng không thể giữ mạng Liên Nhi được bao lâu. Về chuyện Lưu Hà mà Liên Nhi đi, cũng do ta nhất thời nảy lòng tham, phương phó cho nàng, muốn biết chút sự tình từ trong miệng Liên Nhi. Không phải là nàng có tam phản bội thứ anh lâu đâu. Cam Lan giải thích xong, ám vương nhất thời cũng không nói gì. Im lặng quỷ dị bao phủ trong lòng. Càm làm chỉ cảm thấy số lưng mình rất nhanh nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nàng đáng đo không biết lý do mình thoái thác có lừa được án vương hay không, một lòng thập phần không yên. Sau một lúc lâu Ám vương từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, càm làm thoáng nhìn đôi giày màu đen hướng chính mình bước tới, đứng ở trước mắt. Ý của ngươi là, lưu hà là do ngươi phái đi. Vâng. Tiếng nói vừa dứt đôi giày mày đen trước mắt đột nhiên chuyển động tiếp theo cam lam chỉ cảm thấy ngực đau xót lập tức thét lớn một tiếng thân mình đã bay ra ngoài mạnh mẽ văng lên tủ quần áo gần đó a si ngươi làm cho ta thật thất vọng ngươi cho là ngươi nói dối như vậy ta sẽ tin nghe nói ngươi vẫn cùng nữ tử tên lưu hà quan hệ rất tốt đi khắp nơi để bảo toàn nàng tất cả mọi chuyện ngươi nghĩ ta không biết sao nhưng mà thật không ngờ hoàn cảnh bây giờ như thế ngươi còn dám vì nàng ăn nói lung tung quả nhiên to gan thuộc Hà biết sai Cam nguyện lĩnh phạt. Cái gì? Thật sự là biết sai? Vâng, thuộc hạ không nên bao che thủ hạ. Nếu như thế, ta liền cho ngươi một cơ hội. Giết Lu Hà. Đến thi thể của nàng mang về đây. Ta muốn răng đe. Cam Lam cúi đầu thật sau không ai nhìn thấy. Đông tử nàng có rút thật nhanh. Trong nháy mắt thì sắc mặt trắng bè không còn chút huyết sắc. Chuyện mà nàng lo lắng nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Đối mặt với áp lực trong lặng lẽ, ánh mắt án vương giống như một tảng đá thật nặng đặt trên người cam lam, cơ hồ làm nàng thở không nổi. Như thế nào? Không ra tay được sao? A Mỹ ta đi, xin cho thuộc hạ lập công chuộc tội, tự mình mang lưu hà về. Được, ta cho tin tức của người, đừng làm cho ta thất vọng nữa, A-si.